t r ư ớ c 1352, sở nam đến một môn song đỉnh tiêm yêu nghiệt rung động giờ khắc này chẳng biết tại sao chúng yêu ma đại đế không hiểu cảm giác một loại tim đập nhanh nội tâm không tự chủ được bắt đầu thấp thỏm không yên từng cái bắt đầu không ngừng tìm kiếm cuối cùng không ít đại đế yêu ma đem ánh mắt nhìn về phía sở hà phương vị bởi vì bọn chúng cảm giác rung động liền đến từ cái này bên trong chuyện gì có đại đế yêu ma khó hiểu nói b ả n đế tại sao lại vô duyên vô cơ đối hắn sinh ra kiên kỵ tâm lý phải có cũng nên là hai vị t i ê mới đúng nói hắn ánh mắt nhìn về phía đế tử diêu quang thánh tử mà lại đối nội tim đập nhanh động vô cùng coi trọng dù sao đến nó cấp độ này không có vô duyên vô cớ nội tâm cảm ứ n g mỗi lần loại cảm giác này đều đại biểu không tầm thường c ầ n coi trọng cẩn thận đối đãi không chỉ là nó cái khác rất nhiều đại để đề cũng đều sắc mặt c ổ q u á i ông thư không lại lần nữa truyền đến chấn động lại để cho một bộ phận tồn tại đem ánh mắt nhìn chỉ gặp xa phương hạo nhưng chính khí bắn ra cùng quận tiên địa hạo nhiên chính khí tràn ngập cựu tiêu một đội nhân mã chính đạp không mà đến cầm đầu chính là cụt một tay nho sinh t có yêu ma chuẩn đế hít vào lương khí đạo lại tới cái đại để cấp yêu nghiệt nhân tộc thanh niên một đời lại lợi hại như thế cụt một tay nho sinh nhớ lại hắn không phải chấn yêu bảng thứ t ư cụt một tay nho sinh sở nam sở hà thân đệ đệ hạ lời này vừa nói ra chúng yêu ma cường giả nhau nhau xem kỹ sở nam một đ o à n người đặc biệt nhìn xem sở nam trên thân cái k i a cố khí thế đặc biệt cùng nồng đậm đại đế phát tắc hiện nhiên không phải vừa bước vào đại đế lập tức không ít yêu ma lại lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía sở hà nhìn xem hắn cùng sở nam rất tương tự mặt trừ riêng phần mình khí thế loại hình khác biệt rõ ràng một chút liền có thể nhìn ra tuyệt đối là thân huynh đệ cam có yêu ma đại lão nhịn không được tức giận nói này phương tiên địa vì sao như thế yêu quý họ sở một môn song yêu n g h i ệ t lại đều đỉnh tiêm cũng từ xưa đến nay cũng là đầu một lần đi yếu thanh sở đồng môn song thiên tài rất phổ biến nhưng càng lên cao đỉnh tiêm yêu n g h i ệ t càng g ặ c t h ủ dù sao đỉnh tiêm yêu n g h i ệ t đều là đặc biệt không thể phòng chế t ỷ như đế tử diêu quang thánh tử bực này tuyệt thế tồn tại căn bản không có khả năng lại phòng chế ra cái thứ hai liên tính cha mẹ của bọn hắn lại sinh ra một trăm cái cũng căn bản sẽ không có người đạt tới ngang nhau thành cựu nhưng sở hạ sở nam lại cho toàn bộ sinh linh học mật hóa nói cho thế nhân cái gì gọi là tuyệt thế song yêu nghiện giờ phút này nhân tộc rất nhiều đại đ ế cũng vô cùng cảm khái thương đến nói ra nghe nói hai huynh đệ đến từ hạ giới cũng không rõ ràng đến cùng cái dạng gì phụ mẫu có thể sinh ra như thế hậu đại đúng vậy à. có đại đế phụ hòa nói này huynh đệ hai người thiên phú đều tính đỉnh tiêm coi như so với diêu quang thánh tử cũng không kém chỉ cần cho đầy đủ phát triển thời gian coi như sánh vai đế tử cũng chưa chắc không thể đáng tiếc thời gian không đợi người này phương thiên địa ngoại giới c h i địch cuối cùng không cho này phương thế giới tiếp tục phát triển thời gian hôm nay không thành công tiện thành nhân s ắ na cái khác đại đế cũng sắc mặt nặng nề bởi ọ n hắn đối t h ê vì nay phương trên thế giới lần sinh ra một môn song yêu nghiện chính là lao đế hoàng cùng đương kim đế hoàng phong minh đệ hai người không biết là t r ù n g hợp cựu dương đại để lẩm bẩm nói vẫn là t r ù n g hợp đại ca sở nam trực tiếp đáp xuống bay đổi qua đối sở hà cười nói chúc mừng đại ca tu vi đột nhiên tăng mạnh ngồi sở hà k h o á t khoác tay một bên lục phong đưa tay lại lần nữa xuất ra một cái xa hoa chỗ ngồi đặt ở cùng sở hà đặt song song vị trí đối với cái này sở nam cũng không có cái gì từ chối x à i bước tiến lên ngồi ngay ngắn ở sở hà bên cạnh bắt đầu thấp giọng trò chuyện một ít chuyện hai bên chúng chấn ma cao tầng nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm phương sa yoma bọn hắn đối sở nam cao mình nhất đẳng địa vị cũng đều đầy một là đều rõ ràng sở hà cùng sở nam tình cảm vô cùng kiên cố ai cũng không thể giao động đặc biệt triệu nguyên lục phong đám người nhớ rõ ban đầu ở h ạ giới sở nam bị giao hoàng đánh phá hư biến mất sở hà cái k i a giống như điên dại trạng thái ừ m có thể so với muốn làm trận ă n người hai là sở nam tiên phú k i n h người thực lực tốc độ tăng lên so yêu nhiệt còn muốn yêu nhiệt đồng thời tu vi huy tử đều vì chính mình dốc sức làm căn bản không có mượn sở hà vì thế cái này để cho người ta không thể không đội phục có thể nói trước mắt nếu luận n mũi về thực lực chấn ma phủ thượng dưới trừ sở hà tý tử h a cũng không phải sở nam đối thủ về phần tý tử h vị này từ vừa tới nơi đây sau liền tìm địa phương ngồi xếp bằng nghỉ ngơi địa vị cũng rất đặc thù lúc này sở hà cũng không khỏi âm thầm cảm khái chính mình cái này đệ đệ thực sự là yêu quái nghiệt quá phận nếu luận n mũi về thiên phú đoán t r ư ờ n g so diều quan g thánh tử cũng muốn càng hơn ba phần cơ duyên cũng vô địch đã từng nhìn hắn giống như phổ thông ngọc đội tàn hồn trước mắt xem ra cũng không phải đơn giản như vậy có chút ý tứ hắn không khỏi viết một chút nơi nào đó hắn, có thể phát giác được nơi đó có một c ố đặc thù năng lượng lại năng lượng tổ hợp cùng cổ quái cùng mình linh hồn lực có chút cùng loại bất quá song phương có bản chất khác biệt khả năng cùng mình linh hồn lực có chút cùng loại dù là bản chất khác biệt cũng nói cái kia tản hồn không đơn giản một cử động kia bị hù sở nam thể nội mạnh lao trực hiếu ca của ngươi muốn làm gì sẽ không lại đánh lao phu chú ý đem t i ể u n a m con nam ca ngươi cần phải vì lao phu làm chủ a siêu siêu siêu ba thân ảnh từ phương xa mà đến hạ xuống bay đổi một bên chính là lục bình sinh mộng khai sơn cơ hạo tuyết đối sở hạ sở nam chắp tay nói sở hà huynh sở nam huynh Ở... sở hà sở nam c ư ờ i rộ lấy gật đầu mặc dù hai người bọn họ cùng lục bình sinh ba vị tu vi sớm kéo ra nhưng quan hệ cũng xem là tốt không nói cùng đi từ một cái địa khu liền chỉ nói lục bình sinh mậu khai sơn cơ hạo tuyết nhiều lần nguy hiểm lúc chủ động cho bọn hắn nhắc nhở đã làm cho kết giao đặc biệt là nam từ lần trước cùng uống qua rượu quan hệ sớm thân cận rất nhiều lập tức nhao n h a u bắt đầu giao lưu bất quá lục bình sinh ba người nhìn sở nam âm thầm cởi khổ Từ lúc ầ đầu còn âm thầm thờ phảo nhưng nhìn xem rõ ràng đã bước vào lớn đế cảnh sở nam không khỏi nội tâm nội phế đại đế sơ kỳ chuẩn đế hậu kỳ mặc dù tranh lệch vẫn như cũng là hai cái tiểu cảnh giới lại bản chất khác biệt ai lục bình sinh lẩm bẩm nói quả nhiên người cùng người không thể so cũng được có cái khó có thể vượt qua mục tiêu cũng coi như có cái khích lệ không đến mức quá buông lỏng người nói đúng giống như trên cơ hạ o tuyết mậu khai sơn cũng âm thầm gật đầu về phần đã từng đuổi theo mục tiêu sở hạ sớm bị mang tính lựa chọn lãng quên sở nam tối thiểu còn có thể trông thấy bóng lưng mà sở hạ đã hoàn toàn không tại cùng một cái cấp độ z trước một n h ì n trăm năm m ư hình tượng lan truyền thiên hạ đại chiến bắt đầu trên chiến trường bạn theo thời gian trôi qua đến đây y ê u m a nhân tộc cứng giả binh sĩ càng ngày càng nhiều bầu không khí càng ngày càng n g n g trọng ngập trời khí huyết cùng ngập trời yoma khí trung kích để đại lượng nhân tộc yoma hai con người xích hồng mà tại đại chiến hết sức căng thẳng lúc đến rồi sở hà đột nhiên nói đồng thời vô số nhân yêu cường giả đều nhìn về phía cựu tiêu trên không chỉ gặp một cái áo bào đen láo giả chống gậy chống chính đang từng bước đập đến hắn cũng giống như người bình thường nhưng hắn chỗ đạp chỉ địa tất cả quy tắc đang tiến dùng phản phất tại thần phục đang e sợ tham kiến đế hoàng vô số nhân tộc cường giả nhao nhao không mình hành lễ người đến chính là đương kim nhân tộc đế hoàng cũng chính là từng đưa sở hà các loại trái cây lao đầu đồng thời, Đối diện một đầu lúc này cựu tiêu bên trên áo bào đen láo giả trăm trượng bạch hồ đối lập trận trận quy tắc tại hư không va chạm người chuẩn bị xong tóc đen láo giả đến hoàng thanh âm giản mua văng lên không có thời gian lại kéo dài thêm trăm trượng bạch h ổ yêu hoàng cất cao giọng nói không phải bản hoàng không cho ngươi thời gian mà là bọn hắn không cho chúng ta thời gian Cùng hắn lại kéo dài thêm ứng đối lúc nào cũng có thể đứng trước nguy hiểm ngược lại không bằng trực tiếp đụng một cái làng nhà làng nhằng sẽ chỉ mất đi mạnh dạn đi đầu người cứ nói đi cũng tốt đế hoàng cũng gật gật đầu giờ khắc này đế hoàng yêu hoàng giống như hai vị hảo hữu đang thương thảo sự tình căn bản không giống sắp quyết chiến giấy sinh tử thái để không ít không rõ chân tướng nhân yêu cường giả s ử s u ố t không rõ vì sao nhà mình trí tôn sẽ như thế nhưng rất nhiều đại đế thì đều sắc mặt phức tạp trịnh trọng bọn hắn tự nhiên rõ ràng một trận chiến này đến cùng vì cái gì không phải muốn cùng đối thủ phân ra thắng bại mà muốn sinh ra đạo cảnh thành công vạn sự đều yên thất bại cũng vạn sự đều yên thật mạnh sở hà nhìn xem phía trên hai thân ảnh hai con người ngưng lại hán từng ngợn nhờ bia đá hình tượng tận mắt chứng kiến qua mặt trước hai vị một vị là đã từng lao đế hoàng thân đệ đệ mà một vị k h á c cũng mơ hồ tại đầu kia bị côn bằng trên l ư n g nam tử đánh chết bạch hồ sau l ư n g trông thấy xác nhận nhi tử loại hình lúc ấy này hai vị liền rõ ràng tại đại đế đ ỉ n h phong hiện tại tuyệt đối đã thâm bất khả chắc nhưng hắn lẩm bẩm nói chính là như vậy cũng vẫn như c ũ không tới chân chính đạo cảnh đại đế cùng đạo cảnh lại có như thế lớn trên lệ tựa hồ so chuẩn đế cùng đại đế ở giữa tranh lệnh phải lớn hơn rất nhiều kể từ đó đến có hơi phiền thoái nội tâm không ngừng suy tư dù sao cái này liên quan hồ hắn hôm nay đến cùng có thể đạt đến mức nào lại khả năng liên quan đến sinh tử phía trên đế hoàng nhìn xem bạch hồ nói cũng là thời điểm để này phương thiên địa đều biết hiểu lần chiến đấu này bạch hồ gật đầu đương nhiên trận chiến này đem thiên hạ biết đem thiên hạ trung giám làm vạn linh trung đánh nói xong giống bạch hồ n g a mặt lên trời gào thét một tiếng ông ngập trời yêu ma khí tức tại cựu tiêu trên không ngưng tụ Khuyết tán, tốc đại hoang đông, đông, lão hiện hiện. Chí tổ chính uống trà nhìn xem bên ngoài vô số người hối hả lẩm bẩm nói không hổ là nhất thống bắc vực thế lực lớn nhìn một cái người đi đường này chất lượng thiên cương đi lấy đất vương cảnh khắp nơi nhìn lại thêm thành này thiên địa linh khí chất lượng sợ không muốn mấy chục năm lão phu liền có thể tại đột phá một tầng xóm biết như thế lão phu phí cái gì kình tại cái kia bí cảnh bên trong khổ tu sớm ra không chừng hôm nay đều tôn cảnh hắn không khỏi cảm khái bất quá sau một khắc có chút ưu sầu nói đáng tiếc ngày tốt lành cũng không biết có thể hay không tiếp tục kéo dài mười năm sau chính là nhân yêu quyết hắn lời còn chưa dứt xuất đột nhiên nhìn về phía cựu tiêu phía trên chỉ gặp bên trên phương chính có trận trận kim quang phát ra mà kim quang hạ trấn yêu quan ước vạn đại sơn giao giới chiến trường hình tượng nổi lên giờ khác này không chỉ đại hoang lão tổ cái khác bắc vực vô số n h â n tộc cùng với khác địa khu cũng tương tự gặp cảnh này đồng thời một đạo giả mua uy nghiêm thanh âm vang vọng đất trời người yêu quyết chiến hôm nay mở ra nhìn thiên địa n h â n tộc cùng nỗ lực cái gì đại hoang lão tổ dê những người k h á c tộc mãnh o、oh. sao có thể có thể đại hoang lão tổ mặt mũi tràn đầy kinh hãi nơi đây là đại chiến địa n h â n tộc cùng yêu m a chiến đấu lại sách mười năm trước thật giả lúc này hắn rất không muốn tin tưởng trước mặt hết thể chính là chân thực tồn tại nhưng đỉnh đầu hình tượng cùng trận trận không hiểu y áp để hắn minh bạch hết thể đều là thật nhất yêu quyết chiến từ hôm nay trong lúc nhất thời vô số nhân tộc kinh ngạc nói thật là thật ta nhìn thấy nhà ta lão tổ ngay tại nhân tộc đứng phía sau đâu đây không phải là ta bắc v ư ợ t cồn ma s ở phụ chủ sao chân uy gió lại đứng tại nhân tộc hàng trước nhất phô trương cũng lớn còn có cái kia nghe nói là cựu dương đại đế nhưng lợi hại từng người tộc cường giả đỉnh cao bị nhận ra cũng đại biểu đỉnh đầu hình tượng cũng không phải là hư giả có bởi vậy vô luận tu vi gì nhân tộc giờ phút này đều thả ra trong tay chính đang bận rộn sự tình thậm chí một chút chính chiến đấu cựu địch cũng đình chỉ chiến đấu gắt gao nhìn xem đỉnh đầu hình tượng chẳng biết lúc nào có một nhân tộc lão giả hô to nhân tộc tất thắng lập tức hắn phụ cận người đi theo hô to thanh âm càng chuyển càng xa đi theo hô to đám người cũng càng ngày càng nhiều cuối cùng bốn v ự c nhân tộc đồng loạt hô to nhân tộc tất thắng nhân tộc tất thắng trên chiến trường vô số nhân tộc cường giả ngẩng đầu nhìn cựu tiêu bọn hắn mơ hồ từ kìm quang bên trong nghe thấy đồng loạt tất thắng thanh âm đồng dạng đối diện vô số yêu ma cũng nhìn chăm chú cựu tiêu bên trên ma khí bọn chúng cũng nghe thấy tộc nhân mình tại hô to giờ khác này vô luận nhân tộc yêu ma đều nắm chặt binh khí trong tay từng cái sát khí ngút trời, chiến ý bành trướng. chiến bành cái khí ý đồng ô n hoàng tiến về phía trước một bước, đánh quả trượng. Giống.、Yêu、hoàng tiến tiếng. thanh g gào Đế đ phía phía thét Hai trước một trựa. trước một một tức. về về Lập bước, bước, âm quả Yêu thời vang lên. Giết. Giết. sở t tộc cường giả, yêu ma cường giả xuất lĩnh giới trướng trước na. nhân cường cường lĩnh quân sông phong, chiên. Chính ma Vô về số giả, giả giới đại yêu quyết m là mở ra. Đồng t hà ờ i Sở h cũng nắm tay giữ tại trấn ma kim đao bên trên l ạ n h như băng nói san g i ế t thời khắc bắt đầu Trước 1354, chém gi Vô số y rất rất tiếp theo là trung tâm tôn cảnh trở lên tồn đang chém g i ế t lẫn nhau chiến trường số lượng nhiều đến không thể tưởng tượng nổi có thể so với quân đoàn chiến đấu lại tiếp theo chính là phía trên rất nhiều đế cảnh đại lao vị trí chiến đấu số lượng cũng có tại mấy trăm có thể chiến đấu vi lực khuyết tán phạm vi nhưng lại xa xa siêu việt phía dưới cái khác hai cái chiến trường cuối cùng chính là phía trên đế hoàng yêu hoàng chiến trường nơi đó thiên địa quy tắc điên cuồng p h u n g trào hiện hiện chiến trường hoàn toàn bị vô số quy tắc bao phủ phổ thông sinh linh căn bản thấy không rõ chiến trường tình huống cũng liền đại đ ệ cấp tồn tại có thể miễn cưỡng nhìn ra một hai、D. một cái đại đ ệ trung kỳ yêu ma tại yêu hoàng ra lệnh một tiếng xông ra hắn hai con ngươi xích hồng vô cùng khát máu chết thứ nhất quyền đả ra đem phía trước một vị nhân tộc chuẩn đế đánh bay kém chút không có tại chỗ đánh chết mà ngay tại hắn phải tiếp tục vọt tới trước lúc nguy hắn chỉ cảm thấy phía sau lông tơ đứng đấy có loại dùng mình cảm giác nguy cơ hắn không chút do dự liền muốn tranh né nhưng lập tức hắn chỉ cảm thấy đầu não có chút có chút mềm hội lại thêm chiến trường quá hỗn loạn quy tắc lộn xộn đơn giản để nó cái này đ ạ i đế cũng lý không rõ bởi vậy phản ứng đi theo trầm nửa sát mà các loại hắn hoàn h ồ n sau phóc thử hắn trực giác ngược đau đớn k h ó nhịn túi đầu xem xét chỉ gặp một thanh chấn ma đao từ hắn phía sau xuyên ngược mà qua vô tận bành trướng khí huyết cùng cảm giác tê dại từ thể nội chuyển đến không hắn tuyệt vọng giống to phá gián hóa só hình mỏ soát hắn hóa thành bản thể màu đen mãng xà thân thể vạt mẹo thoát khỏi chấn ma kim đao nhưng căn bản không làm nên chuyện gì ngược lại nương theo thân thể không ngừng vạt mẹo thể nội cái tia cố phá hư năng lượng cũng tại bạo tăng rầm rầm từng cây quy tắc xích s ắ t từ hắn thể nội hiện hiện nhưng không trở đi quân quanh chấn ma đao nhưng dần dần v õ vụn ta hắn ai giống một tiếng không cam sau đó nhất đại đại đế thất khiếu chảy máu mà chết x o á t sở hà rút ra chấn ma kim đao sắc mặt nguy cười đồng thời thể nội truyền đến âm thanh nhắc nhở của hệ thống đinh chúc mừng túc chủ chém giết đại đế trung kỳ sa ma phía sau đông đ a o còn phải là ngươi lấy được được thưởng thần ma điểm ba nghìn nghìn ngay đây s ở hà cũng không khỏi hài lòng gật đầu hắn những năm này cũng không lựa chọn thêm điểm đột phá làm cái gì chẳng phải vì tại hôm nay gia tăng thu hoạch muốn hắn sớm tốn hao thần ma gia tăng tu vi sợ chém giết đại đế trung kỳ yêu ma căn bản là không có cách lấy được quá nhiều thần ma điểm lại nói hắn đảo mắt chiến trường nhìn xem tràn ngập tầm mắt lớn đế chiến đấu quả là nhanh loạn thành một bầy như thế chiến trường đối những sinh linh khác tới nói vô cùng nguy hiểm nhưng với hắn mà nói quả thực là thánh địa ngươi dám một cái đại để hậu kỳ yêu ma vừa giải quyết xong đối thủ vừa vặn trông thấy sở hà phía sau đánh lén chém giết rắn để một màn hắn hét lớn một tiếng thân ảnh hướng sở hà vào tới gầm nhẹ nói nhân tộc yêu nghiệt hèn hạ cũng hôm nay liền từ lao phu đến đây chính ngươi muốn xem nhìn ngươi đến cùng có bản len gì nói đưa tay chính là một chảo ư ơ n g kích trưởng không tảng sáng ông giữa thiên địa từng cái hoàn toàn do quy tắc xích sắt ngưng tụ to lớn nương c h ả o hiện trục hiện, vào sở hà đồng thời tại hắn phạm vi công kích thiên địa không gian không ngắn áp xúc ngưng thực phòng ngừa sở hà chạy trốn dù sao liên quan tới này tuyệt thế yêu n g h i ệ t có cái không gian đặc thù bí bảo chính là c h ấ n yêu quan mọi người đều biết sự tình ai bảo c h ấ n ma tam hại những năm này nhờ vào đó không biết trắng trận cướp đoạt nhiều ít bảo vật b ắ c vực vô số sinh linh ngẩng đầu nhìn chăm chú chiến trường hết thảy bởi vì hình tượng tương đối đặc thù bởi vậy chỉ cần tu vi tại vương cảnh trở lên cơ bản đều có thể thấy do đế cảnh chiến trường coi như vương cảnh trở xuống cũng có thể thấy do phía dưới hai cái chiến trường trận trận tiếng kinh hô không ngừng văng lên sương mù cái ai ra cái này cỡ nào ít đại quân đang chém giết lẫn nhau một chút căn bản không nhìn thấy bờ lại đều tại vương cảnh trở lên đầu chỉ tôn cảnh cũng không nhìn thấy đầu chiến đấu mới khai hỏa quan lão phu đã nhìn thấy không hạ mười mấy cái tôn cảnh v ẫ n lạc thảm liệt quá khốc liệt nhân tộc nhất định phải chiến thắng a giờ khắc này bọn hắn nhìn chăm chú trên tấm hình không nhìn thấy bờ trận nhìn xem từng vị đã từng gặp cũng không thể nhìn thấy đỉnh tiêm đại nhân vật giống như nước mưa từ thiên không rơi xuống xung kích không phải diễn tả bằng ngôn từ thậm chí rất nhiều người đều sinh ra mê man g ý nghĩ mình là ai mình tại sao muốn tu luyện coi như tu luyện tới đại lão lại như thế nào không vẫn như cũ sẽ nói vẫn lạc liền vất lạc đột nhiên một tiếng kinh hô vang lên mau nhìn sở phủ chủ gặp nguy hiểm x o á t vô số bắc vực nhân tộc đồng loạt nhìn về phía chiến trường thứ hai cũng nhanh chóng khóa chặt tại nào đó c h u ngồi dù sao trận chiến này trận tổng cộng cũng có mấy trăm đế cảnh tồn tại đang chém g i ế t lẫn nhau tìm kiếm muốn dễ dàng rất nhiều mà bọn hắn nhìn xem đang có một cái thương không cự trào t r ụ p vào sở hạ không ít nhân tộc lo lắng giống to sở phủ chủ mau tránh ra sở phủ chủ nguy hiểm lùi a lúc này thậm chí quên mình vô luận nói cái gì Cũng、căn n g c bản là không có cách truyền lại đến trên chiến trường có thể nói từ khi sở hà nhất thống bắc vực nó trở thành bắc vực phần lớn người tộc tín ngưỡng thậm chí rất nhiều người hy vọng hắn có thể làm to làm mạnh lại sáng tạo huy hoàng tranh thủ nhất thống này phương thiên địa để bọn hắn chứng kiến lịch sử là hư không khóa chặt ủy l a o chuẩn đế thân ảnh xuất hiện tại bắc vực trên không đây là đại đ ệ thường sử dụng thủ đoạn có thể phong tỏa thiên địa hư không cái kêu ưng đệ không đơn giản thực lực chân chính tuyệt đối cao hơn sở phủ chủ một cái cấp bậc hắn cũng không tiến về chiến trường không phải hắn tham sống sợ chết mà là hắn nhiệm vụ chính là lưu thủ bắc vực phòng ngừa một chút n g o à i ý muốn phát sinh phía dưới vô số bắc vực n h â n tộc nghe thấy q u ỷ đao chuẩn đế giảng giải cũng cơ bản biết được tình huống chính là trước mắt sở phủ chủ thực lực không phải cái kia ưng đế đối thủ coi như có thể đỡ đòn công kích này cũng phải bị thương tại bậc này trên chiến trường thụ thương ý vị như thế nào không cần nói cũng biết trừ phi sở phủ chủ quyết định thật nhanh thoát ly chiến trường nhưng đã sở phủ chủ tính tình có thể làm lâm trận lùi bất sự tình sao s ở hạ ta có thể nhưng này gọi chiến lược tính rời đi vũ thảo mau nhìn nào đó dân tộc thanh niên đột nhiên giống to sở phủ chủ lại tới ta liền biết ta liền biết hắn kích động thẳng đập mạnh chân phải đồng thời những người khác cũng gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m chiến trường hình tượng sắc mặt kích động đi theo thẳng đập mạnh chân phải giờ phút này sở hà nhìn xem t r ả o đến ưng t r ả o sắc mặt bình tĩnh dù là khả năng tùy tiện từ ưng t r ả o bên trên phát giác được từng k i a từng k i a nguy hiểm mặc dù không đến mức là nguy hiểm chí mạng nhưng cũng t u y ệ t không phải có thể tùy tiện ngăn cản hiển nhiên trước mặt cái kia ưng để không phải bình thường đại đ ệ hậu kỳ nếu không sẽ không cho hắn khổng l ộ như thế áp lực nhưng thì tính sao đâu chị gặp sở hà nhìn xem ưng đế nguy c ư ờ i nói nhận vì bản tọa tu vi không tốt khi dễ đúng không cái kia bản tọa lên một tầng nữa lại có làm sao nói xong hắn nâng lên chân phải hung hăng đặt xuống c h ư ơ n một nghìn ba trăm năm mươi lăm lại đến hai tầng đại đế đ ỉ n h phong thầm nghĩ hệ thống thêm điểm được rồi đinh công pháp võ thêm điểm thành công trước mắt đẳng cấp thiên tôn đ ỉ n h phong tiêu hao thần ma điểm bảy sana c u ộ n c u ộ n năng lượng điên cuồng tràn vào sở hà thể nội để hắn trên thân khí thế phi tốc bạo tăng đến chuẩn đế hậu kỳ linh hồn cũng thuận lợi đột phá đến đại đế hậu kỳ bành trướng lực lượng tại thể nội hiện lên có loại có thể một quyền đánh nổ thiên địa trực giác rất tốt sở hà thầm nghĩ mình này hơn hai mươi năm tu luyện đã đem căn cơ đánh đầy đủ kiên cố đột phá một tầng nhưng nhẹ nhõm không chế đã như vậy cái kia liền lên một tầng nữa không sai hắn cũng không tính vẹn vẹn đột phá một tầng kéo dài đến hôm nay mới đột phá vì chính là có thể thừa này sớm đánh lén chém giết một vị đại đế mục đích này đã đ ạ tới t sau đó muốn muốn đánh lén chém giết cơ bản không có khả năng ngược lại thực lực bạo tăng sẽ đưa đến kỳ hiệu lập tức hắn không chút do dự lại lần nữa dậm chân tiếp tục thêm hoa ngẫu t ú c chủ ngươi hôm nay thật tốt dũng a đinh công pháp võ thêm điểm thành công trước mắt đẳng cấp thiên tôn đình phong tiêu hao t h ầ n ma điểm tám m ư ơ nghìn nghìn soát lúc đầu vừa mới bạo tăng đình chỉ khí thế lại lần nữa phi tốc gia tăng quần quận khí huyết lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hiện lên hắn phía sau bắt đầu huyết mãng ngửa mặt lên trời gào thét t ừ n g cái thân thể dài càng ngày càng dài diện mục càng thêm dữ tợn thậm chí quanh thân vờn quanh lam sắc quang mang tại c h i ề u tử sắc chuyển biến trong n h y mắt sở hà tu vi liền đạt tới chuẩn đế đình phong đồng thời giao diện thuộc tính lại lần nữa đổi mới thính danh sở hà chức vị chấn ma p h ụ chủ thu vi chuẩn đế đ ỉ n h phong linh hồn đại đ ệ đ ỉ n h phong công pháp võ trung kỳ có thể tăng lên hồn có thể tăng lên thần võ một đ a o thần võ hai đ a o yêu sơn ma hải b á t bộ huyết mãng b á t bộ huyết mãng hồn nuôi bản b á t bộ trấn thiên kỹ năng phá vọng chỉ đồng linh hồn đâm phệ hồn triều tịch đoạt trời bình khí chấn ma đao một cái đồng tiền vật phẩm thời không môn toa giá vạn thú bay bổi thần ma điểm bốn trăm mười nghìn và n h cảm thụ thể nội bành t r ư ớ lực lượng sở hà cũng nhịn không được muốn thoải mái rên dị ra lẩm bẩm nói t hắn ậ t m h lẩm bẩm nói đại đế đỉnh phong bên trong người nổi bật có thể làm trực luân phiên đại đế này cơ bản cùng phổ thông đại đế có bản chất khác nhau đương nhiên nay rõ ràng cần đỉnh tiêm đại đế đỉnh phong mới có thể làm đến rất bình thường khó hắn cũng là dựa vào đặc thù linh hồn lực mới được lắc đầu hắn không còn suy nghĩ những thứ này mà là đem ánh mắt nhìn về phía đã gần trong gang tức ưng trào nguy nguy cười một tiếng z một quên so bắt bộ chân thiên giống tám đầu cực lớn đến cực hạn huyết mãng bọt thẳng ra thẳng hướng ưng trào từng cái mở ra huyết b u ồ n đại khẩu tư cắn hưu ưng trào bên trong truyền đến mơ hồ thê thảm tê m ì n h lập tức bị bắt đầu huyết mãng tê cắn thôn vệ lại lần nữa hướng xuất thủ ưng đế vồ z tới cái gì ưng đế dê nó thậm chí không kịp suy nghĩ nhiều thi đến cùng phát sinh cái gì vì sao sở hà sát na tăng lên nhiều như vậy chỉ có thể lập tức l i ề u mạng p h ả n kích h ố trợ ờ ứng săn giết i ể u trọng x o á t hắn hóa thành to lớn đại hắc ứng cùng bắt đầu huyết mãng chém giết trận trận ương minh vang vọng i ể u tiêu có thể rõ ràng trông thấy hắn trên thân trận trận huyết quang hiển hiện kia là tại kích phát bí pháp toàn lực ứng phó vành vành vành từng cái huyết mãng bị hắn sinh sinh đánh nổi nhưng hắn trên thân cũng bị huyết mãng cắn xé ra đại lượng vết thương mà đang đánh bạo cuối cùng một đầu huyết mãng về sau ương để không chút do dự quay người thoát đi đáng tiếc bởi vì nó khoảng cách sở hà quá gần lại thêm bị huyết mãng chỉ hoãn thời gian cùng hắn trong thân thể mơ hồ truyền đến m ẫ u làm xâm lân năng lượng để kỳ phản ứng lâm vào t r ỉ độ t lập tức trơ mắt nhìn xem sở hà xuất hiện ở trước mặt mình xuất đao xuất đao sáng l ừ n g lánh ương đế kéo thảm không phải không tránh thực sự không có chiêu hiu ương đế gào thét một tiếng thân hình khổng lồ từ giữa đó đứt gãy trận trận quy tắc lực lượng hiện lên yêu vì đó phục hồi như cũ thân thể lại bị một cỗ làm sắc quan mang ngăn cản sinh cơ đang nhanh chóng trôi qua hai con ngươi dần dần ả m đạo cuối cùng nhất đại ương đế nguyên nhân cái chết bị sinh sinh chém thành hai đoạn giờ k h ắ c này h ỗ n loạn vô cùng đế cảnh chiến đấu đều sát na yên tĩnh rất nhiều vô số ánh mắt nhìn xem s ở h ạ vị trí đều sát mặt kinh hãi đến không cách nào tin đặc biệt nhìn xem không ngừng rơi xuống hưng để thi thể một tôn đại đ ệ hậu kỳ liền như thế vân là cá muốn hay không như thế không hợp t h ó i thưởng có đại đ ệ không khỏi sợ hai than nói hắn đến cùng làm sao làm được lại đem tu vi tăng lên tới như thế tình trạng nói đùa cái gì chẳng lẽ hắn trước đó tại ẩn giấu tu vi vi xuất kỳ bất ý chém giết hai vị yêu ma đại đế giống như cũng chỉ có như thế giải thích mới hợp lý h i ệ n nhiên không ít đại đế cho rằng sở hà trước đó đã đột phá đến đại đế đ ỉ n h phong trước đó là tại ẩn dấu tu vi mục đích là để rất nhiều đại đế yêu ma không có phòng bị đương nhiên coi như như thế cũng không thể che giấu hẳn yêu nhiệt g trình độ nếu như trước đó có thể nói sở hà cùng đế tử diêu quang thánh tử so có tu vi về mặt chiến lược tranh l ệ n h như vậy hiện tại đã hoàn toàn đuổi ngang cũng đến đại đế đ ỉ n h phong chiến lược kết hợp với tuổi tác lịch sử phát triển không khỏi để cho người ta cảm khá yêu nhiệt trình độ khả năng đã siêu đế tử diêu quang thánh tử phía dưới vô số người yêu cũng nhìn thấy cảnh này vô số yêu ma kêu to không có khả năng vô số nhân tộc hô to kiểu như châu bò lúc này chính cùng yêu ma chém giết chân ma quân đồng loạt hô to phủ chủ vô địch thiên hạ uy vũ phủ chủ vô địch thiên hạ uy vũ giờ khắc này vốn là sát khí bành trướng khí huyết lại lần nữa bạo tăng từng cái giống như sắt thần lâm thế trận trận q u á t lên điên cồn g văng lên ha ha phủ chủ kiểu như châu bò ta lý đại ngưu cũng không ngã phủ chủ uy danh giết cho ra chết chấn ma phủ chấn ma đường vô tình đường chủ dưới trướng vương hạ ở đây dì yêu dám đến một trận chiến chấn ma quân kỷ bằng ở đây hô sở nam gặp này t r ầ m rãi thở phào hắn vừa mới có chút lo lắng nhà mình đại ca cũng may đại ca so hắn đ o á n t r ư ớ c muốn mạnh hơn ba phần thề nội mạnh lao không gì sánh kịp nói ngươi hán ta thương yêu đế tử cũng đưa ánh mắt phiết hướng sở hạ nhưng rất nhanh liền thu hồi diêu quang thánh tử thì ánh mắt phức tạp nhìn xem sở hạ cùng hắn chiến làm một đoàn đế khiếu nguyệt cũng kinh ngạc nhìn về phía sở hạ kinh hô không có khả năng hắn lại sớm ẩn giấu tu vi nhân tộc còn có thể sinh ra cái thứ ba yêu n h i ệ t như thế giờ phút này liên liền lên phương đế hoàng yêu hoàng cũng chú ý tới đây yêu hoàng đạo nhân tộc chân khí vận trường long tại thời khắc mâu chốt này có thể đ ả n sinh ra bực này tuyệt thế yêu nghiệt kẻ này thiên phú b ả n hoàng nhìn không thấu thật không đơn giản đế hoàng nhân tộc ta khí vận hưng thịnh người yêu tộc những năm này yêu nghiệt sinh ra chất lượng thật không ra thế nào điện nói hắn viết mắt sợ hạ thầm nghĩ trước đó thật có điểm đánh giá thấp kẻ này đáng tiếc thời gian không kịp muốn khả năng lại sinh ra sớm một đoạn thời gian tốt bao nhiêu ai hoàng yêu hoàng cùng đế hoàng lại lần nữa đụng vào nhau hai vị trên thân khí thế nương theo chiến đấu tiếp tục càng ngày càng thịnh đột nhiên yêu hoàng quát lúc này không xuất thủ chờ đến khi nào chương một nghìn ba trăm năm mươi sáu yêu ma khoảng cách chạm lớn a la chỉ gặp phương xa chính cùng yêu ma chém giết đại a la bồ t á t đột nhiên lâm trận phản bội một kích đánh vào một bên nhân tộc đại đế trên thân và ảnh p h ú c lớn a la người bị đánh trúng nhân tộc đại đế nhìn xem đại a la bồ t á t trận mắt nhìn giống như muốn đem hắn ăn sống n u ố c tươi đồng thời không ít phật tông cường giả cũng làm ra đồng dạng cử động bắt đầu điên cuồng công kích phụ cận nhân tộc c ư giả cử động này để không ít nhân tộc cường giả chưa kịp phản ứng từ mà đương nhiên bị đánh thành trạng thái trọng thương có thể nói vẹn vẹn ngắn ngủi bất quá mười mấy hơi thở nhân tộc cấp cao chiến lược liền cơ bản suy y ế u chừng một thành lại thêm phật tông phản bội cường giả hoàn toàn chiếm cứ chủ động ưu thế trạng thái dù sao tại bậc này đỉnh tiêm trên chiến trường chỉ cần có thể chiếm thượng phong nhiều một chút đều sẽ ảnh hưởng chiến cuộc trong máy mắt không ít nhân tộc cường giả kịp phản ứng của mắng lớn a la người tên phản đồ người công kích đồng bào ngươi là muốn làm yêu mà chó sẵn sao hoan hi bồ tát bản đệ đã sớm nhìn ngươi không phải người t hoa nha nha để m ạ n g lại phía dưới vô số n h â n tộc cũng bị cảnh này chân kinh cũng không nghĩ tới nhân tộc cường giả định cao hội có như thế đập mạnh lâm trận phản bội này đ ố i trước mắt chiến trường tới nói không thua gì rút tuổi dưới đáy nổi nhưng s ở h ạ nhưng lại chưa lộ ra nhiều kinh ngạc một là hắn sớm biết h i ể u phật tông bên trong có không ít dị tâm l g ờ i lần trước đại chiến vẹn vẹn chưa hiện lộ ra mà thôi hai là hắn không tin chuyện thế này thật có thể giấu giếm được đế hoàng c u n g đúng như này cái kia đế hoàng c u n g quá phế vật lập tức hắn đảo mắt chiến trường diêu quang thánh tử chính cùng dít gào nguyệt lang đế chém giết song phương đánh k h ó phân thắng bại dít gào nguyệt lang đế trên thân khí thế đang thong thả gia tăng s á t khí cũng càng lúc càng nồng nặc trái lại diêu quang thánh tử phía sau bóng trắng cũng càng ngày càng ngưng thực lại khoảng cách hắn thân thể càng ngày càng gần nhìn tới hắn lẩm bẩm nói diêu quang thánh tử là mượn cơ hội này đem đ ạ i thành thánh thể triệt để dung nhập vào trong thân thể đến lúc đó hắn chiến lược chân chính tất nhiên có thể lên một tầng nữa bất quá thụ bản thể tu vi hạn chế phải kém hơn một chút về sau hắn trông thấy đế tử chính tại chiến trường g i á bước vẫn như c ũ giống như người bình thường chỉ có trông thấy vị kia nhân tộc cường giả chống đỡ không nổi đi mới ra tay điều động thiên địa quy tắc phụ trợ m ộ t hai lại hắn trên mặt cũng không bất kỳ kinh hoàng nào t h ầ n sắc đồng dạng cựu dương đại đế mây vị uy tín lâu năm nhân tộc cường giả cũng như thế cũng không xuất hiện thần sắc kinh hoàng xuất s ở hạ cuối cùng nhìn xem phía trên chiến trường đế hoàng quả nhiên hắn cũng sắc mặt bình tĩnh nhìn xem yêu hoàng đạo luận giang trá ngữ kế nhân tộc xưa nay không yếu tại bất kỳ chủng tộc nào lập tức hắn t h a nhâm giản mua vang vọng đất trời động thủ giống giống giống vài tiếng kinh thiên thú giống từ y ê u m a trong đám đó xuất hiện chỉ gặp không ít y ê u m a cường giả đột nhiên đối phụ cận y ê u m a đánh lén a đáng chết đều đề phòng phân tán một chút trận trận giống to tiêu thảm vang lên vừa mới dương dương đắc ý y u m a rất nhiều đại để sắc mặt tâm trầm ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phản loạn y ê u m a trước mấy hơi còn tại nội tâm mắng chửi người tộc vô năng liên phản đồ cũng t r a không ra hiện nay g tại chỗ đánh mặt thật hiện thế báo cũng o、oh. ngươi dám lớn kim cương thủ â n trên trường nơi nào đó đại a la bồ tắt cuồng hống một tiếng hắn phía sau thình lình có một đầu bạch tượng thừa dịp bất ngờ hung hăng đánh thẳng tới đã gần trong g ă n tấc vê anh c u n c bạo va chạm vang vọng tại cựu tiêu lên gian g g i á c đại a la bủ tắt trong lúc vội vã sinh sinh bị đụng bay quanh thân quy tắc hôn loạn vô cùng miệng phun màu tươi phúc định hắn miễn cưỡng định trụ thân ảnh phát giác thể nội ngũ tạng lục phủ đều nhận khác biệt trình độ trọng thương lại bị tổn thương đến bản nguyên căn bản cũng không phải là một sớm một chiều có thể chữa trị để hắn sắc mặt biến vô cùng ầm chầm băng lãnh cam cả ngày đánh hạ không ngờ hôm nay lại bị yến mộ và mắt lập tức hắn đảo mắt chiến trường thầm nghĩ không được trận chiến này trận quá nguy hiểm vô luận nhân tộc yêu ma đều không đáng tin cậy hắn vừa phản bội nhân tộc có thể nói hiện tại nhân tộc đều là hắn đ ị c h nhân mà vốn nên tự động hóa vì minh hữu yêu ma cũng biến thành không đáng tin cậy thật muốn ai đang cho hắn đến vừa mới cái k i u một chút hắn rất có thể thật sự muốn ở ra giám á rét r ố n hắn lẩm bẩm nói trong ngoài không phải người nội tình bên ngoài không phải người dù sao cũng so chết ở đây tốt nghĩ đến chỗ này hắn xuất ra một cái kim sắc trật bàn chiến trường quy tắc quá hỗn loạn trực tiếp na di rời đi rất khó cần mượn nhờ bí bảo mà ngay tại hắn muốn l â y trận bản na z i lúc hậu phương chuyển đến hai tiếng gào t h é t an ngươi lý ra ra một côn an ngươi quạ ra một vả x o á t hắn q u a y đầu nhìn lại một cây màu đen cây gậy cùng một cái băng trụy hướng kỳ trùng đến uy lực cái gì cũng không phải Cút. hắn phất phất tay cây gậy băng trụy tại chỗ vỡ vụn do khắc này hắn không lo được tìm kiếm được ngọn nguồn là cái kia không có mắt đồ vật đoán chừng tối đa cũng liền chuẩn đế cấp độ dám đôi hắn xuất thủ thế nào thật sự cho rằng hắn đường, đường đại để tồn tại thụ bị thương chính là quả hầm mềm có thể tùy tiện nạo n ặ n nhưng tại hắn quay đầu sau d O, a h e vũ thảo b ầ n tăng trận bàn đ ầ u c h ỉ gặp hắn trong tay giông t u y ế t ngầm đầu nhìn lên một cái màu trắng thú nhỏ nắm lấy trận bàn phi tóc mẹ xe đét muốn chết đại a la bồ t ắ t cuồng hống một tiếng lập tức thân ảnh vọt tới trước truy kích mà lên nhưng vừa đổi theo ra mấy bước liền đột nhiên dừng lại ánh mắt trực câu câu nhìn về phía trước tiện tay cầm c h ấ n ma kim đao sở hà đối mặt từ ngực đại a la bồ t ắ t gian nan nuốt nước miếng nói ra cái kia rất lâu không mẹ nó chị gặp sở hà đã không chút do dự rút đao xuất kích thần võ một kích giết. hắn nhưng chưa quên lúc trước chính là cái này lao tất các loại lấy lớn hiếp nhỏ muốn bắt bóp chính mình hắn cho tới bây giờ là giành khoe mắt tật báo tồn tại đã đắc tội qua mình cũng liền không có để hắn sống suốt lý do bồ tát kim thân a nam độ kiếp bất tử bất diệt thủ thân đại a là bồ tát tại nguy cơ sinh tử hạ không ngừng cuồng hống xuất kích b à n h b à n h b à n h từng cái công kích tại đao quang hạ nhao n h a u vỡ vụn lúc đầu hắn cũng không phải là sở hà đối thủ h ú n g chi vừa mới bị trọng thương b à n h a vẫn tăng không muốn chết vẫn tăng còn muốn sáng tạo cực là thế không cam lòng gầm thét im bặt mà dừng x o á t đại a la bổ tắt thân thể từ cựu tiêu rơi xuống triệt để ở ra rắm gặp này không ít nhân tộc cường giả hô to gọi tốt yêu ma cường giả thì mặt sắc mặt nghiêm trọng g i á n phòng bị trùng quanh đồng bạn đánh lén đối với cái này phía trên yêu hoàng đồng dạng sắc mặt bình tĩnh chính như đ ế hoàng sớm biết hiểu nhân tộc bên trong có khoảng cách chỉ là không cách nào triệt để thanh lý nó cũng hiểu biết yêu ma bên trong có khoảng cách hiện tại song phương chiến cuộc lại lần nữa cân bằng thắng bại vẫn như c ũ không biết một e giờ chiến đấu vẫn như c ũ n u ố n tiếp tục giờ phút này sở h à nhìn cũng không nhìn vẫn lạc đại a la b ồ tát mà là đưa ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía cửu tiêu nhìn xem đế hoàng yêu hoàng trên thân càng ngày càng mạnh khí thế n h ư mày lập tức hắn điều động thể nội lực lượng linh hồn khởi động bị pháp ông hai con ngươi xanh tím quang mang lấp lóe chỉ gặp c h ư ơ n một nghìn ba trăm năm mươi bảy thất thải chi quang đế hoàng trèo lên nói chỉ gặp mỗi người tộc yêu trên ma thân đều đang tỏa ra trận, trận thất r ậ n t thải quang mang mà những thứ này thất thải quang mang thì tại liên tục không ngừng hướng cửu tiêu phía trên đế hoàng yêu hoàng hội tụ lúc này đế hoàng yêu hoàng phía sau phảng phất có một cái cự đại thôn vệ vòng xoáy đang hấp thu này thất thải q u a n mang cái này sở hà hai con người nhắm lại thầm nghĩ là đang hấp thụ vô số nhân tộc yêu ma chém giết đưa tới khí huyết khí vận thiên địa pháp tắc các loại năng lượng dùng cái này để đạt tới đột phá cực hạn tầm nhìn c h ắ c không được muốn mở ra nhân yêu quyết chiến hiện tại xem ra đế hoàng yêu hoàng sợ h ã i không cách nào thông qua chiến đấu đột phá từ đó mới làm ra như thế quyết định đây là cầm chủng tộc khí vận đang liều t r i ệ để đến được ăn cả ngã về không không thành công ty thành nhân giờ khắc này cơ bản minh bạch trước mặt hết thể đến cùng vì sao phát sinh vô luận đế cảnh chiến trường tôn cảnh chiến trường vẫn là phía dưới vô số người yêu ma chiến đấu đều là đang vì phía trên đế hoàng yêu hoàng cung cấp chất dinh dưỡng trợ lực bọn hắn hoàn thành đột phá về phần đến cùng bên kia áp chế bên kia cũng không nặng không đúng hắn phát giác được tại nhân tộc chiến trường thu hoạch được ưu thế lúc đế hoàng hấp thụ thất thải quang mang rõ ràng càng nhiều xem ra chiến trường thắng bại đối đầu mới vừa tới ngọn nguồn vị kia đế hoàng có thể thắng lợi cũng phi thường trọng yếu lập tức hắn lại lần nữa nhìn xem chiến trường các cường giả thình linh phát hiện sở hà bừng tỉnh đại ngộ nói khó trách vô luận bắc vực vẫn là chấn yêu quan đều đối tuyệt thế thiên tiêu phi thường dung túng không tiết hao phí đại lượng tài nguyên cung cấp thiên vị phi thường không hợp thoái thưởng nguyên lai vì thế nhìn tới năng lượng bảy màu bên trong lấy khí vận chiếm đa số dù sao thế thiên tiêu so uy tín lâu năm cường giả ưu thế lớn nhất chính là khí vận bọn hắn khí vận ngay tại hương thịnh giai đoạn đương nhiên như vậy đại chiến trường cũng có chút lệ riêng tồn tại như sau đế tử hắn trên thân thất thải quang mang vô cùng tươi tốt lại bị một cố vô hình lực lượng bao phủ cũng không hướng lên phía trên đế hoàng hội tụ d i ê u quang thánh tử hắn quanh thân thất thải quang mang hoàn toàn bị phía sau bóng trắng hấp thu không cách nào tiết ra ngoài đồng thời cùng hắn chiến đấu giết gạo nguyệt lang đế cũng như thế thất thải quang mang ra phủ định hư n u y ễ n nguyệt sáng gây khốn sờ nam hắn hạo nhiên chính khí bành trướng lại thân mang một cái cổ quái áo giáp màu đen. hoàn toàn đem thất thải quang mang ngăn cách tại thể nội căn bản là không có cách bên n g o ạ i hiệp tí thử hắn dưới chân có một cái đặc thù trận pháp dựng đứng đem thất thải quang mang khốn ở chung quanh cuối cùng chính là sở hà mình nhưng hắn cùng rất nhiều đỉnh tiêm yêu nghiệt khác biệt chính là hắn quanh thân thất thải quang mang ít đến thương cảm nghĩ tiết ra ngoài đều tốn sức cái này mẹ nó không hợp thói thường có hay không sở hà mạnh thế nào xem thường ai đây ai còn không phải cái tuyệt thế thiên tiêu mạnh mà một màn này cũng bị một chút đỉnh tiêm tồn tại chú ý tới nhưng đều cho rằng là sở hà có đặc thù bản sự có thể để cho thất thải quang mang cơ bản không tiết ra ngoài bởi vậy không lên đại lao nói kẻ này thủ đoạn thật không đơn giản coi như đế tử soi đế những tồn tại này cũng vô pháp để phong tỏa thất thải quang mang tại thể nội chỉ có thể đem bọn nó v ề ở quân thân cũng không sao thế hắn thủ đoạn quá nhiều lại từng cái không đơn giản nhân tộc đến kẻ này thật tạo hóa ừ điều t r ù n g t i ể u kỹ ngươi trang cái gì trang có nhân tộc cường giả cảm khái có yêu ma cường giả khinh thường nhưng mà ai cũng không rõ ràng căn bản không phải sở hà dùng cái gì thủ đoạn đặc thù đem thất thải quang mang k h ố n tại thể nội mà là hắn cứ như vậy nhiều thất thải quan mang ít đến thương cảm dù sao cái khác bầu trời nhọn tiêu đây tuyệt đối là thiên phú kinh người khí vận hương định được t r ờ i ưu ái nhưng sở hà đâu thiên phú không ra thế nào địa khí vận không ra thế nào địa hết thảy đều dựa vào thêm tự thân cố gắng mà ngay tại sở hà dự định xuất kích chém giết yêu ma đại đế lúc một thanh â m từ hắn phía trước chuyển đến bản đế đến đây chính ngươi n g ư ơ i đến rõ ràng là lần trước nhân yêu đại chiến bên trong cùng cựu dương đại đế đánh không phân sản sản nhau ưng đế giết sở hà cũng không có bất kỳ chần trở dù sao đây hết thẻ vốn là tại hắn trong dự liệu yêu ma đại đế cái kia phương không thể tùy ý hắn tùy ý làm vậy khẳng định có cùng cấp bậc đại đế đến chiến hôm nay sở hạ lệnh như băng nói vừa vặn bắt người đến thí nghiệm một chút b ạ n tọa thực lực chân chính nói xong vọc thẳng hướng ứng đế đến hay lắm ứng đế đại quát một tiếng lập tức một người một yêu chiến đấu cùng một chỗ đánh thiên băng địa liệt đánh quy tắc đảo ngược trong lúc nhất thời song phương dù a cũng không cách nào làm sao a y nhìn cái khác đại đế sắc mặt kinh hãi sở hạ lại vừa đột phá đại đế đình phong liền cùng uy tín lâu năm trực luân phiên lớn đế chiến đấu kiểu như châu bò cúng thời gian trôi qua nương theo chiến đấu càng ngày kịch liệt chiến trường chém giết cũng tàn khốc hơn mỗi thời mỗi khắc đều có vô số tồn tại vẫn lạc trong đó bất phàm đế cảnh tồn tại bởi vì vẫn lạc đế cảnh tồn tại quá nhiều coi như chiến trường đánh thiên bang địa liệt cựu tiêu bên trên quy tắc không còn vẫn như cũ có trận trận huyết vũ giáng lâm đồng thời trận trận bi thống màu không khí bao phủ tại tất cả nhân yêu trong lòng nhưng nay ngược lại để vô số nhân yêu càng thêm điên cuồng chỉ gặp lý đại ngưu sờ soạn một cái giáng lâm ở trên mặt nước mưa tay chải búa tay phải đao cùng h ố n g nói ngo tạo ta cầm lấy đao ngoa tạo ta chiến bày yêu ngoa tạo ta t ờ m ở máu tơi ư phiêu ngoa tạo ta cay eo từng cái chấn ma vệ dục huyết phân chiến quân quận sát khí giống như muốn bao phủ trước mặt yêu ma có thể nói dưới nhất tầng chiến trường là thuộc chấn ma quân đoàn n g u nhất tách ra giết chóc y mạnh nhất dù sao chấn ma quân tín ngưỡng liền ở phía trên nếu như nói những binh lính khác không biết tại sao mà chiến hoặc là vì nhân tộc mà chiến chấn ma quân thì làm phủ chủ chiến tại vì thế phương thế giới chiến bọn hắn tin tưởng phủ chủ tại hôm nay cũng không phải là kết nạn mà là chấn ma phủ thoát thai hoàn q ố c khảo nghiệm cái này đây là chấn ma q u sợ hà lẩm bẩm nói linh tộc đúng ứng đế ha ha cười nói bọn chúng trước đó tự xưng là linh tộc bất quá bây giờ cũng là ta yêu tộc đã vì đồng tộc tự nhiên muốn ra một phân lực người đảm nhân tộc hôm nay tập bại bất quá sở hà vẹn vẹn kinh ngạc một lát liền hoàn hồn hán đã từng liền h i ể u linh tộc có tên con kiếp lúc trước gấu trúc chuẩn đế nói với nó qua những thứ này linh tộc đỉnh tiêm chiến lược không nhiều c ư ờ n g giả cũng liền chuẩn đế đại đế rất ít gặp bất quá số lượng hơi nhiều có thể so với nửa cái yêu tộc cho nên tại bọn chúng đến ra chỉ dưới nhân tộc hiện ra bị áp chế trạng thái yêu ma khí thế đại thịnh cùng lúc đó bồi dưỡng phía trên yêu hoàng trên thân khí thế kéo lên tốc độ tăng tốc nhanh hơn đế hoàng rất nhiều gặp đây đế hoàng thở dài ai không sai bị lắm nói xong thứ nhất trường bức lui yêu hoàng trong tay quải trượng đối phía dưới mãnh liệt vừa góp kích thanh âm giàn mua vang vọng đất trời ta nhân tộc đế hoàng và hôm nay treo lên nói chương một n r ă m năm m ư di hoa t i ế p mục đế hoàng t ố t lúc này đế hoàng trên thân khí thế bắt đầu liên tục tăng lên quần quận thất thải quang mang hoàn toàn đem nó bao phủ trên đỉnh đầu từng cái quy tắc xích sát hiện hiện h ư ớ n g thiên địa hư không không ngừng kéo dài giống như tại kết nối cái gì người sao dám yêu hoàng x ữ n g s ở ngay tại chỗ nó không dám tin nhìn lên trước mặt đế hoàng đối phương lúc này trạng thái hắn có thể nào nhìn không ra rõ ràng đang trùng kích đạo cảnh mà lại là nhất cổ tắc khí không thành công thì thành nhân loại kia cái này hoàn toàn vượt quá hắn đoán trước không nên a yêu hoàng lẩm bẩm nói ngươi rõ ràng cũng không tích lũy đầy đủ rõ ràng tranh l ệ n h rất lớn vì sao dám như thế đến cùng ai cho ngươi giúp khí đến cùng vì cái gì phía dưới vô luận đế cảnh chiến trường tôn cảnh chiến trường thậm chí vô số quân đoàn đại chiến đều dừng lại từng cái ánh mắt đều nhìn về phía cựu tiêu phía trên mặc cho ai cũng, cũng có thể nhìn ra đế hoàng tại đột phá mà chỉ cần đế hoàng thật đột phá thành công cao hơn một tầng như vậy hôm nay chiến đấu liền hạ màn kết thúc bọn hắn chiến đấu ý nghĩa cũng không phải rất lớn một cái đạo cảnh tồn tại hoàn toàn có thể nghiền ép hết thảy mà chính thông qua hình tượng nhìn trận chiến này trận vô số nhân tộc nhao nhao quát lên điên cuồng đế hoàng vô địch đế hoàng vô địch từng cái trên mặt tràn đầy phấn khởi thần sắc kích động phản phất đã trông thấy đế hoàng đột phá đạo cảnh uy áp yêu hoàng dẫn đầu n h â n tộc đi đến bá chủ vị muốn đột phá sao sở hà cũng đem ánh mắt nhìn về phía đế hoàng lẩm bẩm nói vì sao luôn cảm giác nơi đó không đúng lắm vừa mới xem ra rõ ràng yêu hoàng chiếm thượng phong lại hấp thu thất thải quan mang càng nhiều đều cũng không lựa chọn xung kích đạo cảnh vì sao đế hoàng hội vào lúc này xung kích đến cùng bên trong gần tàng cái này cái gì nơi nào đó đế tử n g n g đầu đạ mạc sắc mặt xuất hiện một tia thần sắc phức tạp phía trên yêu hoàng hổ trào có chút nắm chặt lại bông ra lại lần nữa nắm chặt lại bông ra trào bên trong mơ hồ có đại lượng sợi tơ cuối cùng lạnh như băng nói bản đế không tin ngươi có thể đột phá không tin muốn xem nhìn ngươi có thể đổ nghịch hoa c h i ê u gì nó cũng không lựa chọn tiếp tục ra tay với đế hoàng bởi vì tại bậc này tình huống phía dưới xuất thủ không quá nhiều tác dụng đế hoàng hoàn toàn bị thiên địa quy tắc xích sắt bao phủ đối thời khắc này nó xuất thủ là tại chống lại thiên địa hết thảy chỉ có chờ kỳ trùng kích kết thúc mới được đương nhiên cũng không phải là không cái gì ngăn cản khả năng chỉ bất quá trả giá đắt tương đối lớn mà thôi chỉ gặp dưới vô số ánh mắt chăm chú đế hoàng từng bước một đạp không mà lên mỗi lên cao một bước khí thế ngay tại hùng hậu ba phần b à n h b à n h b à n h tại đạp xuống bước thứ tám lúc ông đế hoàng quanh thân ẩ n có thiên địa ngâm sướng văng lên từng cây quy tắc sắt đang tiến dùng đang hoan hô thậm chí đã ảnh hưởng này phương thiên địa để vô số sinh linh cảm giác thiên địa đang hoan hô đang ăn mừng thiên địa văn vật chín vị cực hạ n đế hoàng lẩm bẩm nói trèo lên cựu dai đạp thiên địa hóa đạo vận thành trí tôn đại ca đây là ngươi từng có quan ó i sao thật rất không dễ dàng a hắn s ắ c mặt h i ể n hiện cảm khái t h ầ n sắc phảng phất tại hồi ức cái gì khoe miệng lại vô hình lại h i ể n hiện tiểu dung cất cao giọng nói thôi được đại ca có thể đi con đường ta vì sao không thể có lập tức hắn xác mặt kiên định đạp vào một bước cuối cùng đặt hoa anh thiên địa đột nhiên đứng im tất cả quy tắc cũng không đang run g minh m ù a ở hồ có cái gì ý chí chống rông xuất hiện ý này trí xuất hiện sát vậy liền để ở đây sinh linh đều nhịn không được có loại q u ỷ xuống đất thần phục xúc động mà đế hoàng thi ở vào ý này trí s u n g kích trung tâm giờ phút này sở h à phát giác ý chí tại áp bách mình để hắn cũng không nhịn được sinh ra thần phục kính sợ tâm lý cũng may nương theo hệ thống đinh một tiếng loại kia cổ q u á i cảm xúc hoàn toàn biến mất không thấy lẩm bẩm nói đây là nay phương thế giới ý chí giống như cũng không đúng lắm hiện tại vô luận cái nào sinh linh đều có thể bắn ra mặc kệ ý này trí đến từ nơi đâu chỉ cần kháng chủ ý này trí xung kích liền có thể đăng lâm truyền thuyết kêu bên trong trí cao vô thượng đạo cảnh mà ngay tại sinh linh đều cho rằng đế hoàng muốn n g ạ n h kháng ý này trí xung kích tẩy lễ lúc lại tập thể n ẹ n n à o vũ thảo ngoan ngoãn long địa đông cái gì chỉ gặp đế hoàng tại ý chí giáng lâm sắt na vừa mới đăng lâm chín tầng bậc thang thân thể thình lình lựa chọn hạ lạ không sai chính là hạ lạ rõ ràng không bình thường hạ lạ đông đế hoàng trong tay quải trượng hung hăng đánh ông hắn phía dưới một tòa đại trận đột nhiên hiện hiện trận pháp thành thái cực c ô dương đồ án đang điên cuồng xoay tròn và n h đế hoàng đắp x u ố n g màu đen â m dương nhãn bên trên đưa tay một nhiếp đến x o á t đế tử thân thể chống g ô n g hướng âm dương ngư trận pháp mà đi hắn trên thân có chút phản kháng muốn tránh thoát trói buộc lại nghe đế hoàng nói đ ớ n g đốc thật dự định để lão phu phí công nhọc sức không sắt na đế tử không đang dãy ruộng mặc cho có lực lượng kia đem hắn thu lấy đến màu trắng âm dương ngư trong mắt trận lúc này đế hoàng đế tử tại âm dương ngư trong mắt trận đối lập mà đứng đông đế hoàng lại lần nữa đánh hạ quả trượng đồng thời một tay k ế tấn Quắc, hung dung, chuyển càng thiên tiếp khôn, nói di địa hoa m dương u hung y ta tôn. trận hòa ra anh, độc đối đánh hăng ấn Vũ với pháp pháp. âm d ngư đại trận ở đây ấn pháp ra chỉ dưới xoáy vận tốc quay độ tăng nhanh vô số lần cuối cùng hóa thành hỗn độn trạng thái đồng thời đế hoàng trên thân khí thế đang nhanh chóng rơi xuống mà đế tử trên thân khí thế thì điên cuồng kéo lên sana liên đạt tới nửa đường đình phong lại vẫn tại tiếp tục ra tốc kéo lên đáng chết người b u ồ n địch bản đế yêu hoàng cuồng hống một tiếng nó vạn vạn không nghĩ tới đế hoàng lão gia hỏa này hội đem chiêu này ra căn bản không theo sáo lộ ra bài ha ha nghe phía trên yêu hoàng tiếng giống giận dữ đế hoàng cười ha h a không sai từ đầu đến cuối hắn không có ý định thật đột phá đạo cảnh một là nhân tộc thực lực tổng hợp so yêu ma y ế u chút cũng liền dẫn đến hắn đột phá xác suất thành công muốn so yêu hoàng thấp hai là yêu hoàng niên kỷ so hắn nhỏ rất nhiều đối mặt ý chí s u n g kích ngăn cản cũng sẽ so hắn nhẹ nhõm thắng bại liên trong n g á y mắt hắn đua mặt càng lớn chút bởi vậy hắn làm ra lớn mật quyết định cái tiết chính là mình sớm s u n g kích đạo cảnh tăng lên thể nội b ả n nguyên đang trùng kích di t í trước m ư ợ nhờ trận pháp đem năng lượng truyền vào đế tử thể nội để kỳ trùng kích đạo cảnh có hắn đức vạn năm tu vị cùng có thể so với đạo cảnh bản nguyên lại thêm đế tử vốn là có thể so với nửa đường tu vi lại thiên phú tuyệt luân xung kích đạo cảnh sát xuất tuyệt đối so yêu hoàng lớn rất nhiều cái này chính là mưu kế của hắn hy sinh chính mình vì nhân tộc vì thế phương thế giới tranh đoạt một chút hy vọng sống t h g chi nước phủ xa cũng không lưu ruộng người ngoài và n h âm dương ngư trận pháp tầm vang vỡ vụn vành vành vành đế hoàng thân thể bị xung kích không ngừng rút lui bước chân lảo đảo giống như người bình thường đông quải trượng vừa gõ hắn định tại nguyên chỗ lập tức á n hắn m t h ì n đưa ế tử p h tay trái ra run rẩy muốn đi đụng vào đế hoàng nhưng thủy trung không rối ra được bên trong thầm nghĩ nhị thúc ngươi cũng không cần ta nữa à? à hắn ngửa mặt lên trời cuồng hống một tiếng này âm thanh chính là hắn đến đây trận chiến này trận sau lần thứ nhất phát ra tiếng t đồng như kinh thời i ê n đ bản i tại đế hoàng vẫn lạc sau、so、cái kia cỗ tối tăm muốn thối lui ý chí cũng dừng lại theo ta đế tử hôm nay thành đạo đế tử thanh em vang vọng đất trời nam vực hắn toàn thân đều tắm rửa tại kim vào dưới giống như thần linh lốp bốp xương cốt tiếng vang từ hắn thể nội chuyến ra mơ hồ nhưng nhìn gặp hắn thể khung xương h i ệ n hiện hiện lên hắc kim sắc lại mỗi cái xương cốt bên trên đều có quy tắc phủ văn lấp lóe cái này trí tôn cốt không ít nhân tộc đại đế hoảng sợ nói đế tử lại người mang trí tôn cốt loại này thể chất lại thật tồn trên thế gian khá lắm thật sự là g i a hỏa nói đùa cái gì trí tôn cốt không chỉ tồn tại trong truyền thuyết vì sao thiên địa có thể sinh ra mẹ nó nghe con kéo cái mông thật mở rộng tầm mắt nay cũng không trách chư đế giật mình thật sự là trí tôn cốt ở phương thế giới này chỉ tồn tại trong truyền thuyết chưa hề thật đang xuất hiện ngược lại đại thành thánh thể tuy hiếm thấy đặt ở năm tháng dài đằng đang bên trong cũng có như vậy hai ba vị nếu như đại thành thánh thể có cơ hội sung kích đạo cảnh như vậy trí tôn cốt thì có một nửa nắm chắc có thể đ ă n g lầm trí tôn một nửa nắm chắc nhìn như không cao nhưng đối với đăng lâm đạo cảnh trí tôn độ khó tới nói đã tương đương không thể tưởng tượng nổi hiện tại có đại để nói ra có đế hoàng truyền công ra chỉ dưới lại thêm trí tôn cốt phụ trọ đế tử định có thể đột phá đạo cảnh lời này vừa nói ra cái khác đ này, đế này không đ ít h người yêu vẫn như cũng ở vào ư ộ n g bức trạng thái mặt mũi trần đấy ta là ai ta ở đâu tình huống gì đặc đế tử lại lần nữa đang lâm bức thứ chín v i anh phong vân biến hóa thiên địa chấn động quần quận ngập trời ý chí lại lần nữa ngưng tụ hướng đế tử bao phủ tới đối diện yêu hoàng mặt như điên cuồng cuồng thống Về đồng ố t là c á thời yêu hoàng âm thanh em vang lên ngàn thú tế tự ước thú cung cấp nuôi dưỡng ta vì trí tôn nên phong vương tế mà nương theo hắn t h ả i âm rơi xuống a năng lượng của ta tu vi của ta thứ gì lan đi vô số yêu ma cường giả tập thể quát lớn từng cái mặt mũi tràn đầy hoảng sợ thân sắc không thể tin c h ỉ gặp vô số sợi tơ quân quanh rất nhiều yêu ma cường giả thể nội chính liên tục không ngừng thôn vệ bọn chúng tu vi thiên phú máu siêu hóa thành quần quận năng lượng tràn vào sợi tơ truyền tống đến yêu hoàng trên thân đ ệ yêu hoàng thực lực đã không cách nào tưởng tượng tốc độ b ạ o tăng trong nháy mắt liền nhảy lên tới mức độ khó mà tin nổi thậm chí chính cùng sở hà chiến đấu ứng đ ệ cũng không may mắn thoát khỏi không bản đế tu vi a n h đến đốt nay sợi tơ đến cùng cái gì vì sao không cách nào chặt đứt ứng đế sắc mặt chắn bệnh tu vi đã mắt trần có thể thấy tốc độ rơi xuống thật lâu mới phản ứng được nói đáng chết là nhân quả tuyến xuất hắn ngẩng đầu gắt gao nhìn chăm chú yêu hoàng không thể nào hiểu được nói hoàng đến cùng là vì cái gì đồng thời cái khác rất nhiều yêu ma cường giả cũng cô nén đau đớn t ừ n g cái nhao nhao ngẩng đầu chất vấn phía trên yêu hoàng gặp này hai con ngươi chỗ sâu hiện lên vẻ bất nhẫn nhưng kiên định nói vì yêu tộc ai cũng có thể hy sinh phụ thân ta có thể các ngươi cũng có thể n g h e đây rất nhiều yêu ma cường giả đều trầm mặc ha ha ứng để đột nhiên ngựa thiên đại cười nói ta ứng long lúc trước đi theo lão yêu hoàng nam trình b ắ t chiến cũng coi như sống phấn khích hiện tại già là thời điểm phát huy một chút nhiệt lượng thừa sống có gì vui chết có gì khổ yêu tộc làm hưng tuyên cổ trường tồn dứt lời hắn kích phát thể nội tinh huyết thiêu đốt bản thân chủ động gia tốc bị sợi tơ thôn vệ tốc độ sắc mặt tùy tiện mà không ít yêu ma cường giả cùng hắn lựa chọn nhất trí yêu tộc làm hưng yêu tộc tuyên cổ từng vị cường giả thiêu đốt bản thân trong đó không thiếu một chút đại đế đế cảnh cường giả đỉnh cao đương nhiên cũng có một bộ phận vẫn như cũ hương n g ạ n h phản kháng lại đang điên cuồng a mang yêu hoàng n g o n độc phía trên yêu hoàng cũng không để ý tới phía dưới mà là nhìn chăm chú đế tử đồng dạng nâng lên móng vuốt hư không đạp vào và n h í tám t nhất liên đạp tám lần s o đế tử thoải mái hơn một chút lại cũng không bất luận cái gì trần trờ đạp vào bước thứ chín và n h thiên địa lại lần nữa biến sắc phong vân đột biến quần quận ý chí phản phất cảm giác nhận khiêu khích phi tốc tăng cường đồng dạng cũng đem yêu hoàng bao phủ ở bên trong giờ khắc này đế tử yêu hoàng thành đôi lập thế cục song p ư ơ n g đều lại liều mạo ý chí chống tự áp lực nhưng có thể rõ ràng nhìn ra nương theo thời gian trôi qua yêu hoàng muốn so đế tử thoải mái hơn một chút bởi vì hắn vẫn như cũ có phía dưới yêu ma cường giả liên tục không ngừng cho hắn cung cấp năng lượng mà đế tử chỉ có thể theo dựa vào chính mình ngoại giới vô số nhân tộc mặt mũi tràn đầy một b ớ c cái này chuyện ra sao a vừa mới không trả đánh h ả o hảo thế nào đột nhiên cứ như vậy như vậy cũng không thế nào lao phu vớt vớt d â u ria đế tử thế nào cũng nhìn xem không được thảo đều ngươi cái lao đầu phương mau đem râu diễ cạo phía n tộc trên g g n ư yêu hoàng không có đi. b âm thanh c nhâm trường, n a vang lên bản để thừa nhận ngươi thiên phú rất mạnh trí tôn cốt cũng loại hại lại thêm láo ra hỏa kia chuyển tăng co đạo vận đột phá đạo cảnh tối thiểu có bảy chắc chắn tám phần mười đáng tiếc vô l u ậ ngươi n vẫn là ngươi nhị thuốc đều không đủ hung ác nói xong hắn n h ấ p chảo một chảo vê anh tại chỗ một nửa yêu ma đại đế rất nhiều truyền đế tôn cảnh hóa thành cho bụi vô tận năng lượng thuận sợi tơ tràn vào hắn thể nội phá thứ nhất chảo đối chính gian nan ý chí chống cự đế tử gánh ra vê anh phúc đế tử ngạnh xinh xinh tiếp nhận n à y kích một ngụm lao hết phun ra lại như cũ đã lui phần sau bước lại đến yêu hoàng lại lần nữa xuất kích một kích hai kích tại yêu hoàng hiến tế rất nhiều để lại đánh ra đệ ngũ kích về sau đế tử cũng không còn cách nào tiếp nhận phúc siêu hắn đâm máu thân thể từ cựu tiêu rót xuống trong hai con ngươi tràn ngập không c a m lòng tự trách phụ thân nhị thúc thật xin lỗi hắn hải nhị vô dụng hải nhi cô phụ các ngươi hy vọng sau đó cựu tiêu bên trên chuyển đến chân thế cùng hồng hôm nay bàn hoàng treo lên nói chính là thế này trí tôn yêu hoàng quanh thân dần dần phát ra đặc thù khí thế trận trận đạo vận từ hắn trên thân hiện lên h i ệ n nhiên đã ở bước vào đạo cảnh nháy mắt no chỉ cần chờ đợi thời gian ý chí tẩy lễ liền có thể xong có nhân tộc đại đế bi thiết một tiếng triệt đ ể xong đế hoàng chết đế tử quỹ nhân tộc xong không chỉ là hắn cái khác nhân tộc cường giả cũng lộ ra v ẻ tuyệt vọng lúc đầu chiến ý trùng thiên bọn hắn đ ố i phế đây là tín ngưỡng sụp đổ chính là nội tâm tuyệt vọng biết rõ con đường phía trước hắn phải chết không nghỉ ngờ mà không thể làm gì tuyệt vọng trong lúc nhất thời nhân tộc cường giả không cam lòng gào thét cái này yêu hoàng thật là lòng dạ độc ác vì đột phá lại không tiết hiến tế đại lượng tộc nhân nó đương vì cái gì nhân tộc khí vận hưng thịnh sao nên như thế chúng ta vừa mới cũng nên là để con hiến tế mới đúng thảo lao phu vì sao không hiến tế mình lao phu ai trong đó không ít nhân tộc cường giả ngầm hung ác mình chưa lựa chọn hiện tế đế tử để đế tử không thể thành công đột phá đương nhiên n à y cũng không trách nhân tộc cường giả đầu tiên hết thể phát sinh quá nhanh để rất nhiều nhân tộc cường giả cũng không kịp phản ứng rõ ràng vừa mới chiếm thượng phong nhân tộc tất thắng sau một khắc liền bị yêu hoàng hiến tế chỉ pháp cho phản xác tiếp theo yêu hoàng cử động lần này rõ ràng sớm bố trí có các loại bí pháp ở bên trong bọn hắn coi như lâm thời hiến tế cũng vô pháp đạt đến như thế hiệu quả kết cục vẫn như cũ không lạc quan nhưng đến như thế tình trạng ai có thể không tự trách yêu hoàng trèo lên nói đối nhân tộc đại biểu cái gì không cần nói cũng biết vậy tuyệt đối t hai h o ạ ngập đầu địa ngục chi họa thậm chí phía dưới điên c ù n g nhất quân đoàn chiến trường cũng dừng lại nhân tộc rất nhiều quân đoàn đều sắc mặt ưu ám nay chính là huyền huyện thế g i i phát tắc chân chính thắng bại cũng không quyết định bởi ở dưới tầng chiến trường Mà, quyết định bởi tại thượng tầng đánh cờ trái lại vô số yêu ma thì nhảy cắn gieo họ mặc dù bọn chúng vừa mới bị nhà mình yêu hoàng dùng bí pháp thôn vệ rất nhiều yêu ma đại lao cử động giật mình nhưng nhìn lấy yêu hoàng đ a n g l â m đ ạ o cảnh vẫn như cúc vô cùng hưng phấn nao nhao quát yêu hoàng cũng là bất đắc dĩ vì đó hết thể là vì yêu tộc yêu hoàng nguy vũ yêu hoàng nguy vũ yêu hoàng nguy vũ thậm chí có yêu m hoàng cử động chính là đại nghĩa vì yêu tộc nhưng cái kia không muốn là yêu hoàng hiến tế tồn tại mới là yêu tộc bại hoại đồ vô sỉ nói hắn ánh mắt nhìn phía trên nơi đó vẫn như cũ có chút yêu ma cường giả đang l i ề u mạng ngăn cản sợi tơ thôn p h ệ có thể chống đỡ cản cử động rõ ràng yếu bớt một là đã bị thôn p h ệ đại bộ phận năng lượng hai là yêu hoàng thực lực đã lại bên trên một cái cấp độ trong đó thuộc khiếu nguyện ngăn cản điên cũng nhất đỉnh đầu một vòng trăng tròn hiện hiện không ngừng tiêu đốt sợi tơ cũng s o n g trào bắt ấ n phong tỏa thể nội năng lượng để hắn bị thôn p h ệ tốc độ biến trượm ngẩng đầu quát h o à n g người đã siêu thoát b ộ t phá mau thả chúng ta lập tức cái khác chưa chết yêu ma cường giả cũng n a o n a o lên tiếng cầu mệnh nhưng phía trên yêu hoàng cũng không thu hồi sợi tơ này cũng không phải là nó quá mức vô tình tâm loan mà là như thế bí pháp một khi khởi động cơ bản không cách nào c o n bế đây cũng là nó ban sơ vì sao không muốn dùng nguyên do nếu không phải là bị bức thực sự không có cách nào cũng sẽ không dùng tiếp theo hiện tại nó chính tiếp nhận tiên địa t y lễ tại vững chắc đạo cảnh quyết không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm nào đương nhiên sẽ không ở thời điểm này kết thúc t h ố p h ệ vậy sẽ chỉ để căn cơ có hại được không b ù mất cho nên chỉ có thể hy sinh bọn chúng thành tự tử yêu tộc gặp đây khiếu nguyện chửi bầm lên người tên phản đồ không phải thứ gì song ứng chúng ta tân tân khổ khổ hiệu cho ngươi n g ngươi chính là như thế đối với chúng ta hiến tế đồng tộc muốn lao yêu hoàng phục sinh cũng phải bị ngươi s i n h s i n h tức chết yêu tộc bại hoại a bản đế không muốn chết ta ngoại giới vô số nhân tộc triệt để mộng vừa mới c h ơ mắt nhìn xem đế hoàng vất lạc đều vì tới kịp thương tâm liền đem lực chú ý chuyển rời đến đế tử đột phá lớn cũng chưa từng nghĩ không quá qua trong giây lát yêu hoàng bộ phát đế tử s i n h s i n h bị đánh rơi xuống c ử tiêu cái này giản thẳng làm cho không người nào có thể thể chứng không ít lao giả tại chỗ miệm phun máu tới mất thực sự không thể nào tiếp thu được trước mặt sự thật không thể nào tiếp thu được nhân tộc tức sẽ nên đón hát cám thời khắc đặc biệt này trạng thái tới đột nhiên như thế như thế c ấ p rút để cho người ta không bất kỳ phản ứng nào thời gian các nơi đều trên khắp nơi mẹ nha nhân tộc chẳng lẽ lại thật muốn triệt để trở thành yêu ma khẩu phần lương thực triệt để hóa thành tầng dưới chót nhân tộc ta sao sẽ như thế không cam t â m a giới biển gấu trúc đạo thanh niên gấu trúc ngẩng đầu dò hỏi nhân tộc bại、ừ. gấu trúc chuẩn đế gật gật đầu nói ra nhân tộc bại bất quá này phương thế giới đến là thành công dù sao chính là đã từng hai cái đại thế giới dung hợp mà đến lại lần nữa sinh ra đạo cảnh cũng có dấu vết mà lần theo mặc dù nhân tộc cùng yêu ma chiến đấu trước mắt đến xem yêu ma tuyệt đối chắc thắng nhân tộc triệt để thất bại có thể đối này phương thế giới tới nói ai thắng ai thua không trọng yếu trọng yếu là có thể hay không sinh ra đạo cảnh hiện tại đạo cảnh đã sinh ra nguy cơ cũng liền giải trừ hơn phân nữa trên chiến trường rất nhiều nhân tộc c ư ờ n g giả đờ đã nhìn xem cựu tiêu bên trên yêu hoàng nhìn chăm chú đạo vẫn không ngừng gia tăng vững chắc đã lòng như trong ngôi không có chút nào phản kháng tâm lý liền liên lục bình sinh mộc khai sơn các loại yêu nghiệt cũng như thế thậm chí diêu quang thánh tử cũng sắc mặt đổi phế không cam lòng nói vì sao không thể lại cho bản thánh tử một chút thời gian như lại cho mấy chục năm bản thánh tử cũng có thể luyện hóa thánh thể nhập thân nếm thử vì nhân tộc tranh một chút hy vọng sống nhưng hiện tại chính mình lại có thể làm cái gì mà nhưng vào lúc này a không một tiếng hét thảm vang vọng đất trời đem rất nhiều nhân tộc cường giả ánh mắt hấp dẫn chỉ gặp i í t gào nguyệt lang đế sắc mặt t r ắ n g bệnh khí tức tán loạn ngay tại lúc toàn bộ sinh linh cho rằng g i ế t gào nguyệt lang đế chính là bị sợi tơ hấp thu năng lượng mà chết lúc p h ó n thử một cái rất nhỏ rút đao âm thanh âm vang lên chỉ gặp g i ế t gào nguyệt lang đế phía sau một thân ảnh xuất hiện thình lình chính là cầm trong tay c h ấ n ma kim đ a o sở hà vũ thảo tình huống gì hắn là làm cái gì lặc lúc này giết g i ế t gào nguyệt lang đ ế làm gì tranh thủ giảm bóp yêu hoàng hấp thu năng lượng không ít nhân tộc cường giả khó hiểu nói nhưng mà lúc này sở hà căn bản không để ý những người khác ánh mắt thân ảnh lại lần nữa hướng vị kế tiếp dây rủa đại để phóng đi hắn hiện tại cực độ phẫn nộ im lặng lúc đầu hết thể bình thường phát triển sở hà có thể nhờ vào đó chiến trường không ngừng tích lũy thần ma điểm liên tục đột phá đã trận chiến này trận yêu ma số lượng căn bản không sợ thần ma điểm không đủ nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới sự tình đột nhiên như thế phát triển yêu hoàng vì đột phá hiến tế đại lượng yêu ma cường giả lại tốc độ nhanh như vậy không chờ sở hà kịp phản ứng chín thành đế cảnh trở lên yêu ma đều hóa thành cho bụi cái này đều là thần ma điểm a đồng thời mất đi rất nhiều yêu ma cường giả hắn liền không cách nào nhanh chóng thu hoạch được đại lượng thần ma điểm còn như thế nào đột phá cho nên tại kịp phản ứng trong nháy mắt sở hà lập tức xuất thủ chém giết còn thừa chưa chết yêu ma trước mắt chỉ có thể đem tranh thủ đem lợi ích tối đại hóa t r ă m sáu mươi m ố lại đột phá tiếp yêu hoàng xuất thủ giết sở hà lại lần nữa nặng rút đao đối một cái chính ương n g ạ n h chống cự sợi tơ hấp thu có thể lực lớn để yêu ma chém tới a đại đế bản liền trọng thương căn bản là không có cách ngăn cản một tiếng hét thảm sau liền triệt để một mệnh ô hô lập tức cái thứ ba cái thứ tư đồng thời hệ thống tăng lên âm cũng không ngừng tại sở hà não hải vang lên đinh Chúc đồng thời hãn thần ma điểm số cũng đang điên cuồng bạc tăng bất quá bởi vì những yêu ma này phần lớn năng lượng đều bị yêu hoàng hấp thu đi cung cấp thần ma điểm cũng ít rất nhiều nếu không quang dít gạo nguyệt lang đế tối thiểu nhất cũng phải cung cấp lớn mấy chục vạn thần ma điểm mới bình thường sợ hạ hệ thống đột phá đại đế cần bao nhiêu thần ma điểm hệ thống chuẩn đế đột phá đại đế muốn một năm không không không không không thần ma điểm một trăm năm mươi vạn mẹ nó lồi m y a n h lồi giờ phút này l i ê n liên sở hà cũng có loại muốn chửi mẹ xúc động lúc đầu trước mắt đỉnh tiêm yêu ma liền không có còn lại nhiều ít hiện tại đột phá đại đế cần thần ma điểm tăng lên nhiều như vậy cũng may bởi vì yêu hoàng b ộ phát tăng lên để chiến trường biến quỷ dị lại thêm yêu ma còn thừa cường giả đều bị sợi tơ không chế hoàn toàn xưng là trên tất cựu non chém rết có thể nhẹ nhõm rất nhiều nhưng ngay tại sở hà chém rết xong cái thứ tư đại đế lúc phía trên yêu hoàng đột nhiên nhìn về phía hắn hắn trong cõi u minh có loại trực giác không thể để cho hắn lại tiếp tục giết tiếp nếu không rất có thể sẽ có không chuyện tốt phát sinh mà lấy nó trước mắt tu vi đạo vẫn không có khả năng tùy tiện tâm huyết dân trào khẳng định có vấn đề gì đã như vậy yêu hoàng hai con ngươi hiện lên một tia sát ý lập tức nhẹ nhàng vung lên trào ông một đạo h á c quang hướng sở hà phong đi phàm h á c quang lướt qua thiên địa quy tắc tránh lui không gian tính chỉ gặp đây rất nhiều nhân tộc cường giả đều không nhẫn nhắm lại hai con ngươi nhất đại yêu nghiệt lục bình sinh cũng lẩm bẩm nói liền muốn đến tận đây kết thúc đáng tiếc cho sở phủ chủ phát dục thời gian quá ngắn nếu không đã sở phủ chủ thiên phú chưa hẳn không thể ngăn cơn sóng giữ thật sự là tạo hóa chơi ngươi một bên mậu khai sơn cũng đang thở dài mà cơ hạo tuyết trước tuyệt vọng sau lại mong đợi nói không chừng sở phủ chủ vẫn như cũ có thể ngăn cơn sóng giữ đâu đại ca sở nam hét lớn một tiếng liền muốn xông ra đồng thời tý thử vô tình triệu nguyên lục phong các loại trấn ma cao tầng cũ n h o nhao hét lần phong tới nhà mình phủ chủ vất quá hắn đưa tay nhìn chăm chú yêu hoàng nói ra vậy bản tọa lên một tầng nữa lại có làm sao nói xong nâng lên chân phải đạp xuống thầm nghĩ hệ thống thêm điểm được rồi đinh công pháp võ thêm điểm thành công trước mắt đẳng cấp đại để sơ kỳ tiêu hao thần ma điểm một năm nâng theo hệ thống thanh âm rơi xuống cùng một năng lượng điên cuồng tràn vào sở hà thể nội để tu vi tại sát na đã đột phá đến đại để đế cấp độ đương nhiên này cũng không phải là chính yêu nhất tại tu vì đạt tới đại để cấp độ sát na đầu lâu nội bộ linh hồn vòng xoáy điên cuồng xoay tròn phóng thích hải lượng lực lượng linh hồn hắn lại sen lẫn kim sắc q u a n mang lập tức để hắn linh hồn thực lực phi tốc kéo lên triều tịch sở hà nâng lên tay trái ông quần quần màu lam gọn sóng hiện lên quáy t h i ê n địa, hướng hát sắc quang mang phóng đi hình thành kịch liệt va chạm bất quá tại hát quang hạ màu lam gọn sóng nhanh trong sụp đổ tan giã hiển nhiên không cách nào ngăn cản hát quang nhưng cũng làm cho sở hà chung quanh không tại triệt để khóa chặt tranh sở hà nhờ vào đó rút đao ra khỏi vỏ thần võ triều thì chém xong chém x o á t làm ánh đao màu tím trợi hiện chém về phía hát quang ánh đao màu đen thoáng hiện chém về phía rất nhiều yêu ma đại đế vê anh âm ẩm đinh hay nhức góc tiếng oanh minh vang vọng đất trời vô tận dư ba hướng bốn phương tám hướng quyết tán đem đến đây muốn cứu trợ sở hà chấn ma cao tầng các loại nhao nhao xung kích rút lui mà tại tất cả mọi người nhìn chăm chú đang trùng kích vị trí hạch tâm sở hà vẫn như cũ vững vàng hiện tại nguyên chỗ không chút nào động ngược lại một bên mấy cái bị sợi tơ không chế yêu ma cường giả đầu một nơi thần một mẹo lại rất nhiều nhân tộc cường giả d o a h o e ký hiệu bản quyền xê do vu thảo làm sao có thể lại trực tiếp ngăn lại đạo cảnh một cách dù là vẹn vẹn đạo cảnh tiện tay một cách nhưng cũng như thế không thể tưởng tượng nổi như g ị luận xôi trào. Sở phủ chủ tựa như lại đột đều đột phá, phá hắn hôm nay đều đột phá ba vậy ệ hiện hiện thực lực đã đạt tới nửa đường cánh. Không. Hắn hiện thực lực rõ ràng、so、kích đạo cánh trước đế tử muốn mạnh hơn phần. Như tại tới nửa đường ràng sung muốn đạt trước tử đạo sở so lực lực đã đế rõ bà v như sở phủ chủ năng lại đột phá tiếp một lần chẳng phải là lời này vừa nói ra rất nhiều nhân tộc cường giả hai con người đột nhiên tỏa sáng lâm trận b ộ t phá lại s u n g kích đạo cảnh cấp độ như thế thuyết pháp muốn đổi làm trên thân người khác tuyệt đối lời nói vô căn cứ nhưng để ở sở hà trên thân lại có vẻ chẳng phải không hợp t h i thường tối thiểu có khả năng thực hiện này đối nhân tộc tới nói tuyệt đối là cây cỏ cứu mạng lúc này sở h à lại sắc mặt vô cùng phức tạp bởi vì hắn linh hồn lực cũng không s u n g kích đến đạo cảnh quả nhiên hắn lẩm bẩm nói lúc trước từ linh hồn lực từ chuẩn đế s u n g kích đại đế còn kém một kia lần này từ đại đế s u n g kích đạo cảnh căn bản không phải trước mắt đại đế so kỳ thân thể có thể tiếp nhận lập tức hắn dò xét thể nội tình huống mặc dù cũng không cái gì thương thế lại tiêu hao rất lớn không cách nào trong thời gian ngắn tiếp tục đánh ra vừa mới loại kia công kích nói cách khác hắn hiện tại đối mặt yêu hoàng vẫn như c ũ không có chút nào được sống trừ phi thu vi l ê nhưng một Mà tầng nữa. Mà, giờ p ú lúc t thống thuộc tính giao diện thần ma điểm. thứ thứ giết rất nhiều yêu ma đế cảnh tồn tại thu này diện Những này chính hắn ngăn cản quang nhiều cảnh là đào yêu hệ hắc chém hoạch giao điểm mới ma vừa ma đế đ ợ c Sở hạ, phá đột đại đế t r u kỳ muốn n bao hắn i điểm hệ thống, muốn 000 000 điểm liền đại liền ê Trên yêu u muốn cung thần thống, thể Hệ lệch Nhưng, h vạn cũng liền hai vị đại đế yêu ma ma đế có thể cung cấp vị đảo mắt phía trước còn sót lại mấy vị yêu ma đế cảnh đều đã bị yêu hàng o chống d ò n g thu tới sau lưng không chém giết khả năng như vậy sở hà lẩm bẩm nói muốn muốn đạt được ba mươi lăm vạn thần ma điểm chỉ có thể dựa vào chém giết tầng dưới chót yêu ma lập tức hắn không chút do dự hướng tôn cảnh chiến trường yêu ma đánh tới đồng thời hạ lệnh chấn ma vệ giết phía dưới ba trăm vạn chấn ma quân thậm chí chấn ma cao tầng đều cũng không chần chờ dù là không rõ ràng tình huống nhưng cũng hiểu biết đây là phủ chủ hạ lệnh phủ chủ mệnh lệnh sẽ không sai thậm chí có trực giác nói cho bọn hắn chỉ muốn chém giết yêu ma đủ nhiều phủ chủ liền có thể đ ă n g lâm đạo cảnh gặp đây có vị nhân tộc nhìn xem kinh ngạc nói sẽ không phải sợ phủ chủ tu luyện chính là cái gì đặc thù sắc đạo hoặc là cái gì vô thượng thể chất chỉ cần chém yêu ma tu vì bên trên liền có thể thế như t r ẻ tre lời này vừa nói ra rất nhiều nhân tộc cường giả hai con người càng sáng hơn nhưng phía trên yêu hoàng hai con người thì âm lãnh xuống tới hắn nhìn xem chính giết chóc yêu ma sở hạ lạnh như băng nói bản hoàng tiếp nhận ngươi không tệ nhưng đại thế không thể trái thật sự cho rằng đạo cảnh tốt như vậy đột phá đã bản hoàng dĩ v ã n g tính cách đứng ngồi xem ngươi tuyệt vọng nhưng phụ hoàng từng cùng ta nói lão hổ v ô thọ cũng dùng toàn lực cho nên ngươi chỉ có thể chết đi nói xong nhấp trào hướng phía dưới p ư ơ n g sở sông trục tới Bốn, Trước 1362, nguy h hy â n n tộc v ọ các cường giả i l mạng cản ê、so、chí chính o g giết h i n chóc n khung h trào yêu ma sở hà cảm giác được so vừa mới còn nguy hiểm gấp mười t h ự c giác thầm nghĩ không được căn bản ngắn không được đồng thời hắn ánh mắt nhìn hệ thống thuộc tính giao diện một nghìn sáu trăm tám mươi sáu nghìn n à y số liệu vẫn như c ũ lại hướng lên không ngừng gia tăng còn kém một chút xíu chỉ cần nhiều cho mình một chút thời gian nhất định có thể góp nhặt đủ thần m a điểm sở hà hai con ngươi xích hồng chỉ có thể lựa chọn tiếp tục giết chóc đồng thời điều động thể nội lực lượng linh hồn tổ kiến phòng ngự dù sao hắn cũng xác thực không có lựa chọn nào khác mà ngay tại thương khung cự t r o khoảng cách sở hà chỉ có ngàn mét lúc x o á t một thân ảnh chống rông xuất hiện tại thương khung to lớn trước mặt hắn chân đạp hoa sen lưng có bóng trắng rõ ràng là diều quang thánh tử giờ phút này hắn cao giọng nói ra sở hà bản thánh tử mặc kệ ngươi đến cùng vì sao như thế làm vì sao có thể không ngừng đột phá đã nảy phương thế giới nhân tộc cuối cùng một chút hy vọng sống tại ngươi trên thân q vẫn k i a thánh tử liền vì ngươi tranh thủ một hai nhìn ngươi có thể thành công nói hắn hai tay bấm n i ệ m pháp quyết quắp thiên địa dung hợp người thánh hợp nhất quý vị huống hắn phía sau bóng trắng phát ra một tiếng cổ quái thanh âm lập tức cấp tốc cùng r i ê u quang thánh tử bản thể dung hợp để khí thế của nó phi tốc bạo tăng không ngừng tăng lên sana liên đạt tới nửa đường cảnh thậm chí so sở hà hiện lộ ra thực lực còn phải mạnh hơn ba phần nhưng rõ ràng như thế trạng thái không phải hắn trạng thái bình thường mà là l i ề u mạng hạ kích phát tiềm năng hoa nở hoa tàn kiếm mở thư khung z diêu quang thánh tử hai ngón hợp long hóa kiểm chém ra một đoá cực đại hoa sen xuất hiện tại kiếm quang trước vain âm ẩm hoa sen kiếm quang cự trào điên cuồng và trạng ma s á t vain hoa h sen vỡ vụn vain kiếm quang s ụ p đ ổ phúc diêu quang thánh tử thổ hết bay ngược khi thế không ngừng suy sụp phía sau bóng trắng lại lần nữa hiện hiện giống như trong suốt nhưng tại hắn ngăn cản lại thương không cự trào bị kéo riên một hơi khoảng chừng giờ phút này sở hà giết chóc tiếp tục phản p h ấ t không nhìn thấy hậu phương diêu quan g thánh tử xuất thủ thay hắn ngăn cản bất quá như nhìn kỹ thì có thể nhìn ra hắn quanh thân màu lam gợn xong có hướng diêu quan g thánh tử vị trí chết đi c á p đây không ít nhân tộc cường giả giống như k i ị m phản ứng nói sở phủ chủ cần thời gian hắn muốn chém giết càng nhiều yêu ma mới được hắn còn muốn thời gian nhân tộc còn có hy vọng mẹ nó lao t ừ tới Dết, hai vị nhân tộc đại để không c h ú t do dự ô n g sổ á có h h ư n g k h ô n g cự t mẹ nó h h n lao tử tới gần có thể thấy được đạo cảnh thực lực đến cùng nhiều đáng sợ căn bản cũng không phải là đại để có thể chống đỡ một hai tối thiểu cũng muốn nửa đường cảnh mới có ngăn cản năng lực và ảnh nằm trên mặt đất toi thóp đế tử đột nhiên mở ra hai con ngươi một quyền đập xuống đất thân ảnh biến mất khi xuất hiện lại đã dựng đứng tại thương khung cự trào phía trước d ậ m chân gia quyền đế băng thiên hạ duy ta độc tôn x o á t quân quận quyền quang đ i ê n còn hướng thương khung cự trào phong đi quyền quang cự trào hình thành kịch liệt va chạm、Phúc. đế tử ở đây trùng kích vào kiên trì một hơi cũng đổ bay hai con ngươi vô ý thức nhìn về phía chính giết chóc sở hạ lẩm bẩm nói hy vọng ngươi có thể thành công sau đó đầu lâu nghiêng một cái triệt để nớp ngất xuống xã yêu hoàng gặp công kích mình bị ngăn cản cản hai lần sắc mặt băng lãnh mình đường đường đạo cảnh giết cái đại để còn như thế tốn sức nếu không phải bản hoàng đang tiếp thụ t ẩ y lễ không cách nào chân chính điều động trời năng lực ngươi hai cũng có thể cản bản hoàng mảy may đồng thời kỳ thanh tích phát ra được loại tia cổ q u á i nguy hiểm nương theo sở hà i ế t chóc yêu ma càng ngày càng nghiêm trọng chết hãn tăng lớn cường độ hướng sở hà trào đi bản hoàng muốn xem nhìn còn có ai có thể cứ ngươi phía dưới sở nam điên cùng điều động thể nội hạo nhiên chính khí thể nội mạnh lão đại quát ngươi không ngăn nổi ngươi trước mắt tu làm căn bản ngăn không được một k í c h này sở nam hắn là anh ta ngăn không được cũng muốn cản mạnh lão ngươi chủ rời đi thân thể của ta đi đang tìm kiếm người kế tiếp hợp tác với ngươi nhiều năm như vậy ta rất vui vẻ đi thôi mạnh lão ngươi ta cam lão phu cùng ngươi điên một thành ngươi quái vật kia đại ca dám chắc được cam mà ngay tại sở nam tại sông ra trước có thân ảnh so hắn nhanh hơn kia là cái mang mạng che mặt tuyệt mỹ nữ tử chính là thứ giờ phút này hắn chân đạp cổ quái trận pháp hướng thương khung cự trào mà đi tại cổ quái trận pháp nương theo hắn tiên lên liên cồn mò rộng s á t na bao phủ chiến trường đồng thời tí thử âm thanh âm vang lên trấn ma vệ ở đâu nhưng nguyện cùng ta l i ề u một lần mệnh tại thì n long không chút do dự bước vào trước mặt trận pháp sau đó thị x à ngọ mã vị dương các loại c ầ m tỉnh cũng bước vào trận pháp lại về sau vô tình triệu nguyên lục phòng trương uy tuyết t ì n h thiết thủ các loại trấn ma cao tầng đồng loạt quát tại tại tại nương theo từng vị trấn ma cao tầng thậm chí c h ấ n ma đại quân bước vào trận pháp tí thử thực lực phi tốc kéo lên hắn thể nội mơ hồ chuyển ra xương cốt đứt gãy thanh âm kia là thân thể không thể thừa nhận duyên cớ nhưng tí thử mảy may không để ý một mực kiên trì đến thương khung cự trào trước đưa tay nhẹ nhàng đ ẩ y một cái cổ quái trận pháp bị hắn đ ẩ y ra trong trận pháp trong mơ hồ lôi đỉnh khí độc tiếng nổ cùng các loại quy tắc lực lượng dung hợp lẫn nhau đụng vào nhau ông lần này thương khung cự trào thình lình tại cổ quái trong trận pháp bị rào sát đỉnh chỉ tiến lên hai hơi và n h trận pháp vỡ vụng tí thử thân ảnh bay ngược đồng thời vô số đứng tại trong trận pháp chân ma cao tầng thậm chí vô số đại quân nhao n h a u thổ huyết trọng thương đại tý t h n long cưỡng chế một n g ụ m lịch huyết sông ra tiếp được tý thử ha ha yêu hoàng gặp này giận quá thành cười thú vị thật thú vị bản hoàng còn thật là coi khinh các ngươi những này nhân tộc yêu nghiệt nhưng còn có ả a hát ra liều mạng với ngươi đại hát cùng h ố n g một tiếng p h ó n g đi hậu phương lý kiện b ă n g quả cũng đi theo sông ra trong đó lý kiện thân thể lại tới gần cự trào lúc đột nhiên hai con ngươi biến hóa hóa thành thuần mạch sắc đồng thời trên thân khí thế phi tốc tăng lên sắt na đạt tới đại đế đ ỉ n h phong thậm chí mạnh hơn bất quá có thể rõ ràng nhìn ra hắn tại vận dụng đặc thù bí pháp xuất lý kiện đưa tay vẽ lên cái thái cực tứ lạng bạc thiên cân càn k h ô n đ ả o ngược rời đồng thời đại hắc độc giác bắn ra một đạo bạch quang đánh trận cự trào băng quả cũng phun ra cái cự đại băng truy chỉ gặp thương khung cự trào tiến lên phương vị thình lình phát sinh từng tia từng tia chết đi nhưng lại thoáng qua quý vị lại bị bạch s ắ c quang mang xung kích dừng lại s ắ na về phần băng c h u căn bản chưa tới gần cự trào đã vỡ vụn lập tức khổ xung kích để lý kiện đại hắc băng quả thổ huyết bay ngược trong đó băng quả nếu không bị đại hát nắm thả ở sau lưng mình đánh giá sẽ làm trận ở giá rắm còn gì n ữ a không yêu hoàng thanh âm lạnh như băng vang vọng đất trời có một đạo kiên định không thay đổi thanh âm từ phía dưới chuyển đến chỉ gặp sở nam từng bước một hướng c ự trào đi tới chương một nghìn ba trăm sáu mươi ba sở hà phá đạo xung kích linh hồn chém giết yêu hoàng giờ phút này nương theo sở nam từng bước một bước ra hắn trên thân một bộ đen n h á n h áo giáp hiện hiện h ạ o nhiên chính khí cùng áo giáp màu đen hình thành so sánh rõ ràng thậm chí xuất hiện trận trận đen trắng vòng xoáy、ba. hắn trong tay quạt xếp hướng thương khung cự trào một điểm tạo hóa trung thần tú âm dương cắt bất tình h i ể u vây anh âm dương tối say đột nhiên xuất hiện điên cùng rào sát cự trào để cự trào căn bản là không có cách tiến lên mảy may a s ở nam cầm quạt xếp chi thủ run dày kịch liệt lại sát mặt kiên quyết điên cùng hướng phía trước âm dương trong mâm đưa vào năng lượng hắn hướng trên đỉnh đầu mơ hồ có lao giả hư ảnh đồng dạng nhai răng khéo m ồ n khéo miệng hướng âm dương trong mâm đánh vào năng lượng một hơi hai hơi tại thứ ba hơi thở lúc rất nhiều nhân tộc cường giả sát mặt kinh hãi không cách nào tin tại thứ năm hơi thở lúc yêu hẳng cũng hơi kinh ngạc、Ôi. hắn nhìn chăm chú sở nam nói thật là hùng hậu căn cơ còn có cái lao g i ả quái dị linh hồn thể lại có thể ngăn cản bản hoàng m ấ y hơi lại tự thân coi như ra à trì về sau rõ ràng cũng chỉ mới vừa đến nửa đường cổ quái bất quá hắn cũng không lo lắng nhiều lạnh hừ một tiếng hù lập tức tăng lớn cường độ ép xuống vê anh p ú c sở nam một ngụm máu tươi phun ra đỉnh đầu hư h ảo lao giả một cái lảo đảo nhưng như cũng mảy may đã lui có ta ở đây sở nam thanh âm khản khản vang vọng đất trời ai cũng đừng nghĩ tổn thương anh ta ai cũng đừng nghĩ thật sao yêu hoàng hai con ngươi sát ý giống như ngưng tụ thành thực chất cản thụ cơ bản tẩy lễ hoàn tất thân thể c ư ờ i lạnh nói bản hoàng không chỉ muốn giết ngươi ca còn muốn làm ca của ngươi mặt trước hết giết ngươi ngược lại muốn xem xem các ngươi lại có thể thế nào lập tức hắn điều động thể nội chân chính đạo cảnh năng lực tràn vào thương khung cự trào bên trong đối sở nam hung hăng trộm tới song đ ị mạnh lao gặp này tuyệt vọng nhắm lại hai con ngươi sở nam sắc mặt bình tĩnh hai con ngươi hiện ra một tia lưu luyến thầm nghĩ đại ca ta đi trước một bước đột nhiên một tiếng kinh thiên quát lên điên cùng vang vọng đất trời nghĩa xúc ngươi dám chỉ gặp sở hà hai con ngươi xích hồng nhìn chằm chằm yêu hoàng toàn thân đấm máu trong tay chấn ma kim đao cũng đang dỉ máu dưới chân đã nằm đ ế m không hết lít nha lít nhít yêu ma kém cỏi nhất cũng là đại thánh trở lên thi thể lúc này sở hà nhìn xem sở nam sắp vẫn lạc tại thương k h u n g cự trào dưới căn bản không kịp đang chắc b ư ớ c nội tâm c ủ n g h ố n g hệ thống nhanh cho bản t ỏ a thêm điểm đinh chúc mừng túc chủ thêm điểm thành công trước mắt đẳng cấp đại đế trung kỳ tiêu hao thần ma điểm một mươi t sana vô tận năng lượng tràn vào sở hà thể nội đem tu vi đẩy lên đại đế trung kỳ lại linh hồn lực cũng phi tốc bạo tăng nhưng mà đại lượng linh hồn năng lượng gia tăng cũng không để sở hà cảm thấy bản chất biến hóa vẫn như c ũ dậm chân tại chỗ nếu như trước đó linh hồn của hắn tu vi tại nửa đường cảnh cái tiết trước mắt tối đa cũng ngay tại nửa đường đ ỉ n h p h o n g còn l ạ ở vào nửa đường cảnh trên bản chất cũng không phát sinh chất biến nhiều nhất là l ư ợ n g biến lập tức sở hà thân ảnh lẽ lên biến mất tại nguyên chỗ lại xuất hiện lúc đã ngăn tại sở nam phía trước đưa tay triều tịch ông thương khung cự trào tại màu l a m gọn sóng ảnh hưởng dưới phát sinh chết đi sở hà nhờ vào đó thời gian nắm lấy sở nam rời đi nguyên điện thương không cự trào đánh cái không mẫn d i ệ t không hư thiên địa gặp này yêu hoàng không những chưa phần nộ ngược lại thoải mái cười to thật sự cho rằng ngươi có thể sáng tạo kỳ tích hiện tại xem ra quá kém mà bản hoàng cũng đã trèo lên nói hoàn tật ngươi lại có thể lật ra cái gì b ọ t nước sao ta yêu t ổ n thắng không phải sao nói hắn đưa tay gặp thiên địa quy tắc toàn bộ đ ứ n g im vô số nhân tộc cường giả trực giác cũng không còn cách nào điều động thiên địa quy tắc này chính là đạo cảnh chỗ kinh khủng song cái này chính là rất nhiều nhân tộc cường giả cuối cùng suy nghĩ thậm chí ngoại giới ngũ đại địa vực nhân tộc cũng sắc mặt ưu ám tuyệt vọng duy chỉ có sở hà sắc mặt bình tĩnh hắn đem sở nam p h ó n g tới nơi nào đó an toàn hư không lại lần nữa nhìn về phía yêu hoàng lạnh như băng nói bản tọa thừa nhận ngươi điên rồi cũng có đủ thủ đoạn nhưng ngươi sai tại sai tại là yêu ma lại hết lần này tới lần khác gặp bản tọa cái gì yêu hoàng nghe này sửng sốt một chút hoàn toàn nghe không rõ sở hà lại nói cái gì nhưng sau một khắc hắn liền minh bạch đặt sở hà một bước hướng về phía trước thể nội linh hồn lực điên quần tụ tập đối đầu trong đầu linh hồn quang đoàn hung hăng xung kích linh hồn quang đoàn bị xung kích ra k h ẽ hở vô tận linh hồn lực từ bên trong t u ô n ra lại xen lẫn đại lượng kim sắc quang mang ở đây năng lượng khổng lồ tràn vào hạ sở hà trên thân khí thế phi tốc bạo tăng trận trận đạo vận từ hắn trên thân hiện lên giang r á c hắn trên thân thể vết dạn cũng đang nhanh chóng lan tràn đinh cảnh cáo túc chủ trước mắt thân thể không thể thừa nhận như thế linh hồn lực xin lập tức đình chỉ đinh cảnh cáo ngâm miệng sở hà căn bản không để ý tới hệ thống cảnh cáo mà là tiếp tục điền cùng xung kích linh hồn quang đoàn không được yêu hoàng phát giác cái gì liền muốn xuất thủ nhưng không chờ nó xuất kích sở hà quanh thân liền đã hoàn toàn bị đạo vận vây quanh hư không ý chí tại hiện phá sở hà một quyền đánh ra vê anh vừa mới giáng lâm ý chí tại chỗ ẩ m vang tiêu tán cái gì cái này làm sao có thể yêu hoàng gặp này hoàn toàn l â y người hắn nhìn lên trước mặt toàn thân che kín vết dạn sở hà kinh ngạc nói ngươi đến cùng quái vật gì đến cùng dùng bí p h á p gì có thể đem thực lực tăng lên tới đạo cảnh ngươi không có ý định sống sao ngươi người điên hắn phát giác sở hà trạng thái rất không đúng mặc dù khí thế không ngừng gia tăng lại có tùy thời tự bạo xu thế không được yêu hoàng lẩm bẩm nói hắn hiện tại cũng đã đạt đạo cảnh không thể cùng hắn liều mạng muốn kéo chết hắn hắn tình trạng khẳng định không cách nào duy trì quá lâu cái tên đ i ê n này tinh khiết lớn tên đ i ê n lập tức hắn dự định quay người trốn vào hư không nhưng sở hà có thể nào cho phép bước ra một bước trực tiếp xuất kích bắt bộ c h â n thiên thần võ triều t h chém người yêu hoàng không kịp thoát đi chỉ có thể xoay người lại chiến đấu vê anh ẩm ùm anh đối oanh vang vọng tại cựu tiêu phía trên thế giới ở đây chiến đấu hạ cũng tại rung động kịch liệt yêu hoàng càng đánh càng phí sức bởi vì sở hà thực lực một mực tại bạo tàng thân thể cũng không ngừng tăng lớn vết dạng nhìn liền giống như lập tức vỡ vụn búp bê nhưng trực giác nói cho yêu hoàng mình đại khái xuất hội lại đối phương tự bạo trước bị hắn chém giết không yêu hoàng c u n g hồng ngươi không có thể giết ta n à y phương thế giới cần đạo cảnh ta chết ngươi cũng không thể sống đến lúc đó này phương thế giới sẽ bị thế giới kia chiếm đ o ạ n sẽ chỉ tiện nghỉ ngoại nhân nhân tộc đều nếu không có sở hà băng lãnh khôi phục n à y phương thế giới cũng liền không có tồn tại giá trị hủy diệt lại như thế nào nói hắn tăng lớn công kích lực độ chăm hơi thở sau hoàng nương theo sở hà lại lần nữa đánh ra một trường vành hắn cánh tay trái ầm vang vỡ vụn đồng thời yêu hoàng thân thể dừng lại tại nguyên chỗ hắn thể nội từng cây quy tắc xích s ắ c đứt đoạn sắc mặt phức tạp nhìn xem sở hà ngươi đùi hung ác nói xong hắn thân thể hướng cựu tiêu phía dưới rơi xuống một đại yêu hoàng t ố t lại chính là chết nhanh nhất đạo cảnh mà sở hà thân thể cũng tại lúc này triệt để sụp đổ còn thừa cánh tay đùi nhau n a u vỡ vụn thế nhưng là hắn lại sắc mặt mỉm cười bởi vì âm thanh nhắc nhở của hệ thống đã lại hắn náo hải văng lên t r lập tức sở hà điên cùng nói thêm điểm hung hăng thêm hướng chết thêm đinh chúc mừng túc chủ thêm điểm thành công trước mắt đẳng cấp đại đế hậu kỳ tiêu hao thần ma điểm hai đinh chúc mừng túc chủ thêm điểm thành công trước mắt đẳng cấp đại đế đình p h o n g tiêu hao thần ma điểm hai năm không không không không đinh không đủ mà nương theo hệ thống thanh â m rơi xuống quần c u ộ n năng lượng tràn vào sở hà thể nội để hắn lúc đầu vỡ vụn thân thể không ngừng khôi phục thật lâu hắn toàn thân thương thế triệt để khôi phục như lúc ban đầu tu vi cũng vững chắc tại đại đế đình phong lúc này rất nhiều nhân tộc cường giả mới phản ứng được từng cái nhìn xem phía trên đứng chắp tay sở hà nhìn nhìn lại rơi xuống b ạ c hồ h vẫn như cũ không cách nào tin cái này tháng sau thế nào lại đột nhiên thắng vừa mới hết thể phát sinh quá nhanh bọn hắn căn bản không có k i ị m phản ứng phản phất chính là sợ phụ chủ đột nhiên bộc phát đi lên ba năm lần đem đường đường yêu hoàng đạo cảnh tồn tại đánh chết lại đang đánh sau khi chết xem ra bản thân tu vi lại đột phá tiếp liền không hợp thói thường có hay không cái này cựu dương đại đế kinh ngạc nói sẽ không phải là ảo g i á t đi thật cứ như vậy thắng nhân tộc thắng phía dưới chấn ma cao t ầ n g nhao nhao ngửa thiên đại cười v ảnh trương y kéo l â trọng thương thân thể đứng dậy tay phải nắm tay nện bên n g ư c trái miệng n ử a mặt lên trời c u ồ n hống phủ trụ vi vũ sau đó còn lại c h ấ n ma cao tầng ba trăm vạn chân ma quân ngựa mặt lên trời c u ồ n g hồng phủ chủ huy vũ c h ấ n ma huy vũ phủ chủ huy vũ c h ấ n ma huy vũ thậm chí rất nhiều nhân tộc cường giả cũng hưng phấn đi theo hô lúc đầu đã tuyệt vọng nam vực nhân tộc cũng nhảy lên đi theo hô trong lúc nhất thời này phương tiên địa đều vang vọng sở hà chỉ danh Khục. Khục. d i ê u quang thánh tử khục lắm điều hai tiếng nhìn xem sở hà lẩm bẩm nói ngươi so ta dự đoán yêu nhiệt g nhiều lắm nhưng bản thánh tử không phục trở lấy bản thánh tử cũng có thể sung kích đạo cảnh lập tức hắn quay người rời đi chiến trường gặp đây cơ hạo tuyết đối sở hà chắp tay nói ra chúc mừng sở huynh đăng lâm đạo cảnh vì nhân tộc tranh đoạt sinh cơ ta trước đi xem một chút sư huynh nói hắn đuổi kịp r i ê u quan g thánh tử phương hướng rời đi đế tử nhìn chăm chú sở hà sắp mặt lộ ra một loại nhẹ nhõm giải thoát t h ầ n sắc từ khi hắn sinh ra cơ bản liền k h i ê n cứu vớt này phương thế giới gánh nặng hắn quá mệt mỏi cũng may hiện tại có người vì h à n k h á n g khu khu đại ca vi vũ sở nam nửa nằm trên mặt đất nói thề nội mạnh lao gào thét lần này tổn thất lớn rồi cũng may ca của ngươi kiểu như châu bò nên nói hay không đại ca ngươi cũng không phải là người tuyệt đối quái vật đơn giản không nên tồn ở phương thế giới này quái vật đại hắc lao kiện con quạ ngươi nói lao đại cái này đều nói cảnh thế giới vô địch có phải hay không về sau chúng ta nghĩ đào a mộ phần liền đào a mộ phần lý kiện mãnh ngươi có thể có chút tiền đồ không liền biết đào mộ phần không biết lại mở rộng cái khác nghiệp vụ b a n g quạ đúng vậy a đại hắc cứng gián đoạn mượn cũng không phải là không thể được lý kiện nói b ă n quạ phía trên sở hà cảm thụ thể nội bành trướng đến cực hạn năng lượng có loại có thể tùy tiện khống chế này phương thế giới thậm chí nắm nâng này phương thế giới trực giác lại không phải là ảo giác mà là thật có thể làm được n à y chính là đạo cảnh thực lực hắn lẩm bẩm nói trưởng không thế giới hết thạy thậm chí có thể luyện hóa bộ phận thế giới bản nguyên có thể so với nửa cái thiên đạo bất quá ở phương thế giới này rất khó tiếp tục kéo lên vô luận thiên địa quy tắc thậm chí tài nguyên đều không đủ lập tức hắn ánh mắt đột nhiên thế giới bên ngoài nơi đó đang có tòa thế giới không ngừng tới gần thế giới trung ương một cái màu đồng cộ làn ra quái vật cũng ngẩng đầu nhìn về phía hắn thật lâu đối phương trước tiên mở miệm không ngờ hai cái rơi tàn thế giới còn có thể như thế trong thời gian ngắn sinh ra đạo cảnh mà lại còn là như ngươi loại này vừa đột phá liền rất mạnh đạo cảnh khí vận thật là hưng thịnh thế ta bạ đạ thế ta sở hà tốt h ta chúc ngươi có thể một đường t h u ậ n phong vĩnh hằng thế giới gặp bạ đạ bình tĩnh nói lập tức nắm nâng thế giới của mình hướng phương xa rời đi h i ệ n nhiên không có ý định cũng đã đột phá đạo cảnh sở hà khai chiến đối với cái này sở hà cũng không muốn chủ động khai chiến dù sao một cái có đạo cảnh tồn ở thế giới rất khó hủy diệt sau một khắc sở hà uy nghiêm thanh em vang vọng đất trời kể từ hôm nay bản tọa vì thế phương thế giới trí tôn lập c h ấ n ma phủ c h ấ n thế nhân yêu thần ma trung nghe chi và ảnh cựu dương đại để đối sở hà không mình hành lễ bái k i ế n trí tôn cái khác đại đế vô số cường giả cũng lập tức đuổi theo chúng ta bái kiến trí tôn thời gian trôi qua năm mươi năm sau c h ấ n ma phủ nhất thống ngũ đại vực cơ bản không có đánh bất luận cái gì chiến tranh cũng không có thế lực dám cùng sở hà khiêu chiến vô tận yêu ma cũng không bị tàn sát không còn mà là tiếp tục để bọn chúng chu đóng ở ức vạn đại sơn mục đích đương nhiên là vì sao để nhân tộc lịch luyện dù sao sở hà còn cần những yêu ma này đến cung cấp thần ma điểm giáo hẹ cũng không thể một lần t o à n cắt bất quá đế hoàng cung triệt đ ệ bị phong cấm mặc dù vẫn như c ũ thường xuyên có cường giả tiến về nơi đó chiếm ngưỡng nhưng nhân tộc chân chính thánh địa đ ã hóa thành chấn ma điện dù sao nơi đó ở lại này phương thế giới duy nhất đạo cảnh đã từng tiên cổ thứ nhất yêu nghiệt của ma sở hà chân ma cốc chấn ma điện sở hà ngồi ngay ngắn phía trên dưới chân đại h ắ c nằm sấp nằm ngáy ho phía dưới hai bên m ư ơ i hai c ầ tinh các lộ q u n chủ đường chủ thống tĩnh điện chủ san sát khí thế bàn bạc hắn mầm đầu ánh mắt xuyên thấu qua đại điện thông qua thế giới hàng rào nhìn về phía vĩnh hằng thế giới vị trí nguy c ư ờ i nói vĩnh hằng thế giới bản tọa đến rồi hết chọn bộ bảy giờ tối tiểu bạch tại trên máy vi tính đánh hạ hết chọn bộ ba chữ to tâm tình rất phức tạp cũng không h i ể u nhẹ nhõm cuốn sách này đăng nhiều kỳ đến nay trung đổi mới sáu mươi một tháng ngày gần hai năm thời gian tiểu bạch chưa hề có một ngày quy canh cũng không dám xin phép nghỉ một ngày dù là bởi vì bệnh phát sốt cũng không ngừng cảng cuốn sách này chính là tiểu bạch quân thứ ba sách tăng thêm trước hai quyển tiểu bạch đã liên tục đổi mới hai năm rưới thời gian dù sao đối tiểu bạch tới nói bảo trì không đức t r ư ơ n g chính là một loại tín ngưỡng nói một chút quyển sách trong quyển sách này có không ít khuyết điểm bất quá chỉnh thể mạch lạc coi như rõ ràng cũng chưa đôi nát tiểu bạch tự nhận là đem hố cơ bản lấp lên không tiếp thụ phản bác bao nhiêu lần bởi vì nghĩ ra cái nào đó thoải mái điểm mà hưng phấn có khi đi một chút nói đều đột nhiên vui khiến người qua đường giật mình bao nhiêu lần cùng lớn đồ đần đồng dạng đứng tại ban công trước miệng bên trong không ngừng lầm bầm kịch bản khoa tay mỗ chân từ tuần khung đến trần liên lại đến sở hạ tiểu bạch đều hết sức đem kịch bản viết khá hơn đương nhiên y nguyên có rất nhiều không đủ tiểu bạch chỉ có thể nói mình cũng không phải là thiên phú hình viết lách nhiều nhất tính cố gắng hình về sau sẽ thêm suy nghĩ nhiều học tập tranh thủ kế tiếp cố sự viết càng hoàn mỹ hơn để độc giả càng ứ a thích nói nói mình viết sách ba năm để tiểu bạch nhân sinh cũng cải biến quá nhiều thì như rụng tóc thắt lưng đau đớn xương cổ không tốt chờ chút ở giữa thân thể nhiều lần xuất hiện triệu chứng mất ngủ thần kinh suy nhược bệnh khô mắt các loại khả năng những này là đại đa số tác giả đều có bệnh nghề nghiệp đi lại ba năm qua căn bản không có công phu yêu đương ai một cái chạy ba độc thân cầu nhanh t h ố n bất quá tiểu bạch muốn trước tu dưỡng một đoạn thời gian dù sao thân thể tại không tu dưỡng khả năng không chỉ đơn không độc thân vấn đề mà là một thế nhưng nhất định sẽ tận lực nhanh lên mở sách mới sẽ không để cho rất nhiều đại lao chờ quá lâu như chờ không nổi nhưng nhìn nhìn tiểu bạch trước hai quyển sách nhân vật phản diện nên vô địch bắt đầu đánh dấu đỉnh núi thái sơn chân kinh thiên hạ Đồng thời, Nhưng điểm k í c h tiểu bạch, ảnh chân dung chú ý tác giả, dung bạch chân chú ảnh nhỏ h n ý ư vậy bạch n ế biết u Cuối tóc sách mới liền có thể trước tiên sách có được. c mới liền n ù g câu tiểu một đọt tiểu lễ vị đi. Chư v đại lão động động tay nhỏ điểm điểm miễn phí lễ vật cũng coi là cuốn sách này họa một cái hoàn mỹ dấu chấm trọn lại có thể để cho tiểu bạch càng có động lực chút chúc chư vị độc giả đại lão t i ề n độ như gấm ă n mà mà hương sự nghiệp tình yêu s n g bội thu sách mới gặp